Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả Ám Ma Sư, chương 1281, ngụ Tinh võ hồn 1. Có điều lúc này không phải là thời điểm để chúng nó giải trí, ở diệp Huyền ra lệnh. Tiểu Hắc rất nhanh ở trên vách đá mở ra một con đường, sau đó ở nơi sâu xa, chế tạo ra một hang động. Toàn bộ hang động cao 10 mét, rộng 10 mét, dài cũng 10 mét, vừa phặn là một chỗ tu luyện không tệ. Hai người các ngươi, lát nữa ở phụ cận hang động tu luyện, nhất định phải cẩn thận che giấu mình biết chưa. Diệp Huyền lấy ra ma thạch, dùng độc tài chi kiếm chém thành hai nửa, cho Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc một con một nửa. Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc nhìn thấy ma thạch, con ngươi kinh hỉ trợn tròn, phân biệt nuốt vào nửa viên ma thạch, không ngừng gật đầu. Ma thạch vào bụng, Diệp Huyền rõ ràng cảm giác được trong thân thể Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc tựa hồ có một loại biến hóa nào đó. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ma thạch này Diệp Huyền giữ lại vô dụng, chẳng bằng cho Tiểu Hắc cùng Nhị Hắc tăng cao thực lực. Làm xong tất cả những thứ này, lúc này Diệp Huyền mới niêm phong lại toàn bộ hang động. Bắt đầu tu luyện, hắn trước tiên làm chính là luyện hóa Tử Thương Viêm. Tử Thương Viêm là địa hỏa xếp thứ 13 trên địa hỏa bảng, đã là một loại hỏa diễm cực kỳ đáng sợ, luyện dược sư bình thường muốn luyện hóa, cho dù là luyện dược sư bất phẩm không có nửa tháng thời gian là căn bản không thể. Thế nhưng Diệp Huyền, kiếp trước có kinh nghiệm luyện hóa địa hỏa bảng xếp hạng thứ 30, đời này, trong cơ thể càng nắm giữ Thiên Hỏa bảng xếp hạng thứ ba Vô Tận Dung Hỏa, luyện hóa Tử Thương Viêm tự nhiên ung dung nhiều lắm. Ở dưới khí tức của Vô Tận Dung Hỏa áp chế, Tử thương viêm căn bản không dám phản kháng, bị Diệp Huyền hòa vào trong cơ thể. Sau 3 ngày, ầm, một ngọn lửa màu tím ở trong tay Diệp Huyền bốc lên, lực lượng đáng sợ tràn ngập, ngay cả Diệp Huyền cũng cảm thấy có chút hoảng sợ. Tử thương viêm không hổ là tử thương viêm, có thể ở địa hỏa bảng xếp trước 20, đều không phải hạng đơn giản. Tử thương viêm này, tuy chỉ là địa hỏa bảng thứ 13, so với vô tận dung hỏa ở trên phẩm chất thấp hơn rất nhiều, thế nhưng vô tận dung hỏa chưa hoàn toàn trưởng thành, mà tử thương viêm là hoàn toàn thành thục, bởi vậy luận uy lực Bây giờ tử thương viêm kỳ thực cũng không kém hơn vô tận dung hòa, chỉ ít vũ hoàng tam trọng, rất khó chịu đựng được tử thương viêm luyện hóa. Cho tới cửu thiên vũ đế, không phải tử thương viêm không được, mà là tu vi của diệp huyền bây giờ còn kém một chút, e sợ còn không cách nào tạo thành uy hiếp bao lớn. Từ giờ khắc này, thiếu gia tarot cục có thể không buồn không lo sử dụng tới lực lượng hỏa diễm. Diệp huyền khẽ mỉm cười, thỏa mãn đến cực điểm. Sau khi luyện hóa tử thương viêm, mục đích tiếp theo của diệp huyền chính là tăng lên đẳng cấp sinh mệnh võ hồn của mình. Hắn đầu tiên là lấy ra một viên hồn tinh cấp 7. Viên hồn tinh này là thời điểm hắn ở Thiên đô phủ được, chính là một loại huyền thú hệ thực Phật cấp 7 tên là Quỷ Vương đang lấy tới. Hồn tinh của Quỷ Vương đang mang theo màu xanh sẫm xuất hiện ở trong tay Diệp Huyền, ở dưới Diệp Huyền tế luyện, rất nhanh bị sinh mệnh võ hồn hấp thu. Từng tia hồn lực hòa vào trong sinh mệnh võ hồn của Diệp Huyền, sinh mệnh võ hồn nguyên bản dài hơn 3 thước, cấp tốc sinh trưởng. Đồng thời đạo tinh hoàn thứ tư mơ hồ hình thành ở ngoài sinh mệnh võ hồn. 4 thước, 5 thước Thời điểm sinh mệnh võ hồn sinh trưởng đến năm thước, hồn tinh của quỷ vương đằng nát tan, hồn lực trong đó cấp tốc trừ khử, mà lúc này đạo tinh hoàn thứ tư của sinh mệnh võ hồn vẻn vẹn mới hiện ra một nửa, quả nhiên còn chưa đủ. Lúc trước thời điểm sinh mệnh võ hồn đột phá tam tinh, Diệp Huyền hấp thu chính là hồn tinh cấp 6 của Thiên đẳng Thụ, cuối cùng lực lượng sinh mệnh không đủ, Diệp Huyền lại hấp thu một cây bất tử thảo cấp 7, mới để đạo tinh hoàn thứ 3 thành hình. Bởi vậy lần này Diệp Huyền sớm có dự liệu nên không lo lắng mà cấp tốc từ trên người lấy ra từng viên sa tinh, hấp thu. Những sa tinh này là lúc trước tiểu tử điêu từ trong thân thể sa lịch chi vương chiếm được, mỗi một viên đều ẩn chứa lực lượng sinh mệnh cực kỳ cường đại, thích hợp dùng để sinh mệnh võ hồn tiến hành đột phá. Lực lượng sinh mệnh nồng nạc hòa vào trong sinh mệnh võ hồn, đạo tinh hoàn thứ tư từ từ rõ ràng lên, đồng thời sinh mệnh võ hồn đạt đến năm thước, tiếp tục chậm rãi sinh trưởng. Cuối cùng, ở thời điểm 6 thước, sinh mệnh võ hồn dừng lại sinh trưởng, đạo tinh hoàn thứ tư từ từ rõ ràng Cuối cùng hoàn mỹ hình thành, sinh mệnh võ hồn màu xanh biếc hư không chập chờn, ánh sáng lưu truyền, đạo đạo thần vận tỏa ra, mỹ lệ tuyệt luân. Chít chít, tiểu tử điêu đột một xuất hiện, tắm rửa ở dưới khí tức sinh mệnh võ hồn, biểu hiện say sưa. Đen tiểu tử này, Diệp Huyền lắc đầu một cái, sinh mệnh võ hồn đột phá đến tứ tinh, hắn rõ ràng cảm giác được sinh mệnh võ hồn cường hãn hơn rất nhiều. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát, Diệp Huyền lần thứ hai lấy ra một viên hồn tinh, hồn tinh màu xanh biếc vừa xuất hiện. Lực lượng nồng nặc sinh mệnh tán phát ra, chính là hồn tinh bắt giai trước ở trong cấm chế trận pháp lấy được. Quỷ vương đẳng cấp 7, có thể để cho sinh mệnh võ hồn đột phá tứ tinh, sinh mệnh hồn tinh bắt giai không biết tên này, hẳn cũng có thể làm cho sinh mệnh võ hồn đột phá đến ngũ tinh a. Ánh mắt của Diệp Huyền kiên định, dựa theo phương pháp võ hồn thăng cấp, bắt đầu hấp thu hồn tinh bắt giai. Ầm. Khi Diệp Huyền vừa mới hấp thu, sinh mệnh võ hồn nguyên bản nhu hòa đột nhiên cuồng bạo lên. Ao ao ao. Dây da màu xanh biết điên cuồng run run từng tia sinh mệnh hồn lực kinh người từ trong hồn tinh bắt dai dũng mãnh vào trong sinh mệnh võ hồn bảy thước tám thước chín thước một trường lần này sinh mệnh võ hồn sinh trưởng đến một trường mới đình chỉ lại dây la màu xanh biếc trở nên càng thêm bóng ánh đạo vận kinh người lưu truyền đối mặt sinh mệnh võ hồn này diệp huyền lại có loại cảm giác ngưỡng mộ ao ao ao cốc dễ phiến lá run run sinh mệnh võ hồn tựa hồ đang thuật lại gì đó giống như một vị thần linh chuyển chuyển nhỏ bé mềm mại nhưng lại không gì địch nổi Đồng thời đạo tinh hoàn thứ năm rõ ràng hiện lên, hoàn mỹ hình thành, này đến tột cùng là hồn tinh gì, dĩ nhiên có uy lực như thế. Diệp Huyền thầm giật mình, dựa theo quy luật lúc trước, hồn tinh bát dai phổ thông căn bản không có cách để sinh mệnh võ hồn đột phá đến ngũ tinh, vì lẽ đó trong tay hắn, đã chuẩn bị sa tinh còn lại. Ai biết căn bản không cần những sa tinh này, sinh mệnh võ hồn của hắn dĩ nhiên đột phá đến ngũ tinh. Trường 1282, Ngũ tinh võ hồn, hay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 liền có thể xuyên thủng vật liệu thắt dài, Bây giờ đột phá đến ngũ tinh, uy lực của nó dĩ nhiên tăng lên tới mức độ này. Ha ha, từ hôm nay trở đi, ngoại trừ vô tận dung hỏa, ta lại thêm một lá bài tẩy. Diệp Huyền mừng rỡ không ngớt. Thời điểm sinh mệnh võ hồn ở tam tinh, tuy uy lực không tệ, nhưng dù sao chỉ dài có ba thước, rất khó công kích được người khác. Nhưng hiện tại không giống, nếu như có cường giả cùng mình giao thủ, khoảng cách cần trượng. Nếu sinh mệnh võ hồn đột nhiên tập kích, đủ khiến võ giả khác luống cuống tay chân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 Một khối nham thạch từ đỉnh đầu của Diệp Huyền rơi xuống, vừa vặn rơi vào trong tay Diệp Huyền. Ồ, Diệp Huyền đang chuẩn bị tiện tay ném đi, đột nhiên phát hiện nham thạch này có gì đó không đúng, huyền thức quét qua, cả người hắn lập tức kinh hãi. Nham thạch này, đối với huyền thức cánh chịu lại vô cùng cao, hầu như tương đương với vật liệu cấp 6. Diệp Huyền khó có thể tin, phải biết, đây chỉ là một khối nham thạch cực kỳ phổ thông trong hang động, tại sao có thể có loại đặc tính này? Hắn liền đứng lên, tay phải xẹt qua vách đá, Nhất thời kinh hãi phát hiện, toàn bộ hang núi hết thảy nham thạch đều giống như nham thạch kia, năm giữ tính chuyển huyền thức vô cùng tốt, trình độ chân quý không kém gì mặc Lan thạch trên đại lục. Huyền thức của Diệp Huyền ở bên trong hang núi cấp tốc phóng xạ, một dạng, 10 dạng, 50 dạng, mãi cho đến phần cuối của huyền thức, hết thảy nham thạch đều là như vậy, không có nửa phần khác nhau. Diệp Huyền kinh hãi, trợn mắt ngoác mồm. Phải biết, một khối vật liệu cấp 6 đối với Diệp Huyền hiện tại mà nói, không đáng kể chút nào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 chỉ là muốn biết các ngươi vừa nãy nói tới mỏ quặng là có ý gì? Thanh Y Vũ Hoàng kia nhíu mày, người vừa tới đây, lẽ nào tông môn tiền bối của ngươi trước khi đi vực sâu không nói cho ngươi? Vực sâu? Diệp Huyền bị hồ đồ rồi, không gian bí ẩn này không phải cổ ma chi địa gì sao? Thấy thế nào? Dáng vẻ của hai vũ hoàng này đối với nơi này rất quen thuộc à? Thanh Y Vũ Hoàng thấy Diệp Huyền không giống như giả vờ giả vịt, ngay lập tức chỉ vào hẻm núi dưới đáy nói, tông môn tiền bối mang ngươi tới không khỏi cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Vụ đế tiền bối của tông môn ngươi có phải là xuống phía dưới không? Sau đó liền ném ngươi. Diệp huyền sửng sốt một chút, chợt cặt gù. Chương 1283, huyền thức mỏ quạng, 1. Thanh y vũ hoàng kia có chút không nói gì. Ngươi hẳn cũng là thông qua những đường nối trong phế tích kia tới a. sau khi từ trong đường nối đi ra, sẽ xuất hiện ở trong hẻm núi này. Có điều trong hẻm núi này tràn ngập sương mù màu đen, loại sương mù này có thể mê hoặc tâm trí võ giả, khiến người ta trở thành điên cuồng, bởi vậy chúng ta đều xưng là vực sâu.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 có không ít người ở nơi này tìm tới một chút khoáng sản chôn giấu bên trong có không ít huyền thạch thượng phẩm thậm chí tình cờ còn có huyền thạch cực phẩm xuất hiện vì lẽ đó những ngày qua chỉ cần là võ giả từ thiên âm cốc đi tới không gian bí ẩn này đều thông qua những đường núi trong phế tích từ kia tụ tập đến tìm kiếm huyền thạch nói tới chỗ này thanh y vũ hoàng kia liếc nhìn diệp huyền không nhịn được không nói gì thật không rõ phụ đế tiền bối của tông môn ngươi mang vũ vương nhưng ngươi tới đây làm gì hơn nữa còn không an bài cho ngươi cường giả vũ hoàng. Nơi này không phải là địa phương thích hợp rèn luyện, một khi gặp phải bảo vật, coi như trên người ngươi có vũ đế thần niệm phân thân, một ít vũ hoàng tam trọng biệt thiên cũng chưa chắc sẽ bị dọa lui. Thần niệm phân thân có thể bảo đảm ngươi một lần, còn có thể bảo đảm ngươi hai lần ba lần sau. Nói xong lời này, thanh y vũ hoàng kia nhất thời lắc lắc đầu, cùng người khác rời đi. Lúc này Diệp Huyền mới nghe rõ ràng, nguyên lai like hai người này xem mình là đệ tử của một đại tông môn nào đó, lúc trước cũng không phải kiêng kỵ nhị hắc mà là kiên kỵ mình giống như tề thừa nắm giữ thần nhiệm phân thân của cường giả vũ đế diệp huyền không biết chính là ở mấy ngày nay hàn bế quan đã có không ít cường giả thông qua đường nối của từng tòa từng tòa phế tích đi tới hẻm núi thần bí này trong này không thiếu cường giả vũ đế mà những vũ đế này đều giống như huyết kiềm vũ đế mới vừa đi tới nơi này liền bị gợn sóng phía dưới hấp dẫn đi tới nơi sâu xa của vực sâu vô tận những cường giả vũ hoàng cùng vũ vương còn lại kia là ở trên hẻm núi này sưu tầm bảo vật trong đó cường giả vũ hoàng còn tốt.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 Là địa phương cư ngụ của linh ma tộc ở thời đại viễn cổ, thế nhưng nơi này tại sao lại xuất hiện nhiều bảo vật nhân tộc như vậy? Diệp huyền trầm tư. Dựa theo đạo lý, nơi này nếu như đúng là địa bàn của linh ma tộc, như vậy xuất hiện hẳn là lượng lớn ma thạch, ma sát khi mới phải. Nhưng bất kể là trong trận pháp cầm chế, hay thạch thắt trong đường nối, đều có bảo vật của nhân loại xuất hiện. Như huyền thạch cực phẩm, đối với linh ma tộc mà nói, thật giống như ma thạch đối với nhân loại, tuyệt đối là không cách nào hấp thu nhưng hôm nay không chỉ ở trong cấm chế trận pháp xuất hiện, ở đây cũng có không ít huyền thạch mỏ quạng, Vậy thì để Diệp Huyền có chút kinh ngạc. Hắn luôn cảm thấy, nơi đây không chỉ là địa bàn của linh ma tộc đơn giản như vậy. Trước tiên tìm xem xem. Không nghĩ ra Diệp Huyền cũng không có suy nghĩ nhiều, mà ngay lập tức ôm tiểu tử điêu ra. Nơi này có huyền thạch khoáng sản, người cố gắng tìm cho ta. Đối với tìm kiếm mỏ quạng, tiểu tử điêu khẳng định lợi hại hơn mình nhiều lắm. Tiểu tử điêu vừa tiếp nhận sinh mệnh võ hồn gột rửa, đang đứng ở trong thời kỳ hưởng thụ. Nghe Diệp Huyền dặn dò, không nhịn được lườm hắn một cái, có điều vẫn cấp tốc xông ra ngoài. Quả nhiên nửa ngày sau, tiểu tử điêu ở trước một mảnh đại địa ngừng lại, móng vuốt nhỏ chỉ vào phía dưới. Huyền thức của Diệp Huyền lan tràn, ở nơi sâu xa quả thực mơ hồ cảm giác được một luồng huyền khí cận sóng. "Tiểu Hắc, xem ngươi." Diệp Huyền không có tự mình động thủ, mà thả ra tiểu Hắc, vèo một cái, sau khi tiểu Hắc ra ngoài trực tiếp xuyên xuống lòng đất, ào ào ào, trong chốc lát lượng lớn nham thạch quàng ra như rơi xuống một hồi mưa đá. nửa nén hương sau, một hố sâu xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. ở đáy hố, một khối huyền thạch cướp trường cao bằng nửa người màu trắng xuất hiện. huyền khí gợn sóng nồng nặc từ bên trong tản mát ra. cỗ huyền khí này cực kỳ tinh khiết, huyền khí xung quanh cũng bị xúc động. huyền khí gợn sóng nồng nặc như thế, đây là một khối huyền thạch thượng phẩm. nhìn thấy huyền thạch màu trắng này, Diệp Huyền giật nảy cả mình. hắn không nghĩ tới, nơi này lại còn thật chôn giấu huyền thạch hơn nữa còn là một khối huyền thạch thượng phẩm lớn như vậy. Quan loa nhìn lại, một khối huyền thạch thượng phẩm lớn như vậy nếu phân cách ra, có ít nhất hơn 1000 khối, tương đương với hơn triệu huyền thạch trung phẩm, cho dù là Vũ Hoàng Tam trọng cũng phải động tâm. Má, thu huyền thạch thượng phẩm vào trong túi, Diệp Huyền lần thứ hai ở dưới tiểu tử điêu dẫn dắt đi tìm kiến tiếp. Sau một ngày, tiểu tử điêu lại tìm tới một chỗ khoáng sản, chỉ là tiểu hắc đào một ngày, cũng chỉ đào ra mấy vạn huyền thạch trung phẩm và mấy chục khối huyền thạch thượng phẩm mà thôi. Chương 1284, huyền thức mỏ quạng, hay. Thế nhưng ngày thứ ba, tiểu tử điêu thật giống phát hiện bảo vật kinh người gì, một mặt hưng phấn, hàng hái bay về phía đông nam. Diệp huyền biết bản lĩnh của tiểu tử điêu, tinh thần liền tỉnh táo. Sau một canh giờ, một thung lũng xuất hiện ở trước mặt diệp huyền, mà tiểu tử điêu đang ngừng lại ở trước mặt thung lũng kia, móng vuốt nhỏ kích động chỉ vào trong sơn cốc. Không cần tiểu tử điêu nói, diệp huyền cũng đã cảm nhận được trong thung lũng không ngừng truyền ra thiên địa huyền khí nồng nạc.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 Hắn không nói gì chính là, ở trước mặt huyền thạch trung phẩm này đã có hơn mười người. Coi như Diệp Huyền muốn huyền thạch trung phẩm này, cũng không làm được vọt vào cướp đi huyền thạch trung phẩm mà người khác đào mắc ra. Quân chi, trong hơn mười người này còn có ba tên vũ hoàng tam trọng, cùng với không ít vũ hoàng nhất trọng cùng nhị trọng. Một khi liên thủ lại, Diệp Huyền căn bản đối phó không được ba vũ hoàng tam trọng cùng nhiều người như vậy. Quên đi, mỏ quặng này đã có người, chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác đi. Diệp Huyền lắc đầu nói với tiểu Tử điêu. chít, chít. Tiểu tử điêu nghe xong, lập tức kích động lắc đầu quẫy đuôi, móng vuốt nhỏ không ngừng chỉ vào thung lũng kia, tựa hồ muốn nói cái gì, thỉnh thoảng còn lắc đầu, biểu hiện kích động. Ngươi là nói, người phát hiện không phải khối huyền thạch trung phẩm kia? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Chít chít, tiểu tử điêu gật đầu liên tục, sau đó khoa tay lên. Sau khi giao lưu một phen, Diệp Huyền cuối cùng cũng coi như rõ ràng, nguyên lai tiểu tử điêu phát hiện không phải khối huyền thạch trung phẩm hắn đang nhìn thấy, hơn nữa ở trong thung lũng này còn có một mỏ quạng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 Thông qua diệp huyền ở trong cơ thể tiểu hắc gieo xuống thôn phệ võ hồn, rõ ràng truyền vào trong đầu diệp huyền. Đây là, diệp huyền giật nảy cả mình. Tuy hắn không nhìn thấy dáng dấp cụ thể của huyền thạch kia, thế nhưng từ não hải của tiểu hắc lan truyền trở về tin tức, vẫn có thể cảm nhận được cỗ thiên địa huyền khí này đáng sợ. Huyền thạch thượng phẩm, tiểu hắc tìm tới khối huyền thạch này khẳng định là huyền thạch thượng phẩm, hơn nữa bên trong tuyệt đối có huyền thạch cực phẩm, đơn thuần huyền thạch thượng phẩm căn bản không thể có huyền khí độc đậm như thế. Ánh mắt của Diệp Huyền hừng hực lên. Lúc trước ở trong phế tích cung điện kia, mục cấm được một khối nhỏ huyền thạch cực phẩm, cũng đã kích động như vậy. Bây giờ có một mỏ quạng huyền thạch thượng phẩm thêm huyền thạch cực phẩm xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền, điều này để hắn làm sao còn có thể tĩnh tâm? Ta tu luyện cử huyền ngạo thế quyết, cần đại lượng thiên địa huyền khí trợ giúp, lúc này mới tiến triển chậm chậm, không dám tùy ý đột phá. Nếu như có lượng lớn huyền thạch cực phẩm cùng huyền thạch thượng phẩm cung cấp ta hấp thu, tu vi của ta sao lại chỉ có gần ấy? Diệp Huyền cố nén kích động, muốn kiềm chế lại, trái tim vẫn như cu ầm ầm nhảy lên, không được, phải tiếp tục chờ đợi, không thể đánh rắn động cỏ. Diệp Huyền rất có kiên trì ẩn giấu ở ngoài thung lũng. Bên trong mười mấy người kia thương lượng chỉ chốc lát, từ hồ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, đã bắt đầu khai thác cùng phân cách huyền thạch trung phẩm, chỉ cần chờ bọn họ vừa rời đi, Diệp Huyền sẽ ngay lập tức vọt vào. Chỉ là để Diệp Huyền phẫn nộ chính là, thời điểm mấy người kia khai thác, có một vũ hoàng nhị trọng cũng không biết phát ra cái thần kinh gì. Lại ở trong thung lũng chung quanh đi lại, hơn nữa hắn còn thỉnh thoảng dò ra huyền thức, đối với mặt đất nổ ra từng đạo từng đạo công kích. Hiển nhiên là ở thời điểm những người còn lại phân phối huyền thạch, hắn chờ phát chán, khảo sát những nơi khác dưới thung lũng xem có mỏ quạng tồn tại hay không. Cái tên này, lần này Diệp Huyền không còn cách nào bình tĩnh, nếu để cho tên kia vẫn tìm kiếm như thế, nói không chắc sẽ bị hắn phát hiện mỏ quạng kia tồn tại. Không được, xem ra hiện tại phải đi vào. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, chợt không có chút do dự vọt thẳng vào trong thung lũng. Nếu như thật sự bị Vũ Hoàng nhị trọng kia trong lúc vô tình khảo sát đến vị trí mỏ quạng kia, hắn là thiệt tòi lớn rồi. Diệp Huyền vọt vào sơn cốc, liền bị hơn 10 người trong thung lũng phát hiện. Trong đó vài tên Vũ Hoàng đang tiến hành phân phối huyền thạch, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Từ cái nhìn của bọn họ, Diệp Huyền đây là nhìn thấy bọn họ phân phối mỏ quạng, muốn xông vào chia một chén canh. Có điều nhìn đến Diệp Huyền chỉ có tu vi cấp 7, sắc mặt lập tức xen thường lên. Huyền thạch là thứ tốt. Thế nhưng muốn cũng phải có thực lực mới được. Một tên vũ hoàng trong đó vượt đi ra ngoài, chỉ chờ Diệp Huyền mở miệng, liền cho hắn một giáo huấn nho nhỏ. Chỉ là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, sau khi Diệp Huyền đi vào, cũng không có đi về phía bọn họ, mà cấp tốc vọt qua bọn họ, vòng qua tên vũ hoàng tẻ nhạt khảo sát kia, cuối cùng ở địa phương trước hắn hơn một trăm mét rơi xuống, bắt đầu nhanh chóng oanh kích mặt đất. Trường 1285, ý người ngoại lai, dầm dầm dầm.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 Chà chà, ngự thú sơn trang không hồ là thế lực tiếng tăm lừng lẫy trong huyền vực tam trọng. Để một tên vũ vương nô dịch một con yêu thú bát giai, thật là không phải bình thường. Trong đó thời điểm vài tên vũ hoàng nói tới đây, trong con ngươi mơ hồ lộ ra tinh mang. Trên thực tế không chỉ mấy người bọn hắn, vũ hoàng khác cũng đều nhìn thấy nhị hắc bên người diệp huyền, từng cái từng cái ánh mắt sắc bén, mang theo tham lam. Ngự thú sơn trang từng truyền có một loại ngự thú thật vô cùng thần kỳ, có thể làm cho võ giả rất dễ dàng liền nô dịch được yêu thú.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 Một bến phân phối huyền thạch trung phẩm, từng cái từng cái trong lòng thầm mang ý xấu. Ẩm! Um, đột nhiên một tiếng nổ vang truyền đến, tiếp theo một luồng thiên địa huyền khí nồng nạc tản mát ra. Thật sự còn có mỏ quạng. Một tên vũ hoàng trực tiếp khiếp sợ gọi lên, bởi vì hắn nhìn thấy sau khi Diệp huyền đào xuống 5-6 mét, một đoàn khí lưu nhũ bạch từ trong hang động vọt ra, ở bên người Diệp huyền hình thành một đạo bạch long bài vút. Một đạo bạch quang trói mắt ở trong cửa động tỏa ra một mỏ quạng so với huyền thạch trung phẩm của bọn họ còn muốn cao cấp hơn xuất hiện ở trước mặt mọi người thiên địa huyền khí thật nồng nặc đây là mỏ quạng thượng phẩm không đúng bên trong còn có huyền thạch cực phẩm tồn tại ta ông trời nhìn thấy diệp huyền đào móc ra mỏ quạng ở đây hết thảy vũ hoàng tất cả đều kinh ngạc đến ngây người từng cái từng cái con người trừng tròn xe bọn họ không nghĩ tới diệp huyền tùy tiện đào dĩ nhiên thật sự bị hắn đào móc ra một mỏ quạng hơn nữa đẳng cấp so với chính bọn hắn còn cao hơn nhiều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 Đây chính là huyền thạch cực phẩm a, huyền thạch thượng phẩm đối với vũ hoàng mà nói cũng đã đầy đủ quý giá. Một khối huyền thạch cực phẩm lớn như vậy, coi như cường giả cửu thiên vũ đế cũng phải vì đó động lòng điên cuồng. Các hạ, vùng thung lũng này là chúng ta tìm được trước, chúng ta còn không đào xong, ngươi liền đào khối mỏ quạng này đi, có phải là quá mức bá đạo hay không? Một tên vũ hoàng trong đó đi thẳng tới trước mặt diệp huyền, ngữ khí không vui nói. Diệp huyền căn bản không để ý tới tên vũ hoàng này, rầm rầm, lại hai ba lần.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 Lão Phu cũng chưa từng gặp Vũ Vương lớn lối như thế, tuổi con trẻ liền không biết tôn trọng trưởng bối, còn dám cướp giật huyền thạch của chúng ta, thực sự là điếc không sợ súng. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 1286, Tiến và mỏ Quạng, 1. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ba vị đại nhân, loại tiểu tử này trực tiếp giết là được, đến thời điểm bảo vật trên người người này, mọi người chúng ta lại chia đều. Một tên Vũ Hoàng nhị trọng nói xong, liền nhảy tới trước một bước.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 vài đạo lưu quang đột nhiên từ ngoài thung lũng bay lượn lại, trong nháy mắt rơi vào trong thung lũng. trên người mấy người kia tỏa ra huyền nguyên gợn sóng cường hãn, khiến cho rất nhiều vũ hoàng ở đây lập tức dừng động tác lại. ánh mắt nghiêm nghị nhìn sang, chỉ thấy người tới tổng cộng có sáu người, đầu lĩnh chính là một lão giả râu tóc xám trắng, trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, tu vi bát giai tam trọng. ngoài ra còn có năm người vũ hoàng nhị trọng, trong đó bốn tên vũ hoàng khí tức ngưng tụ không tan, đã đạt đến bát giai nhị trọng đỉnh phong, mà người cuối cùng là một thanh niên ngoài ba mươi, khí tức trên người phụ phiếm, hiển nhiên vừa đột phá bát giai nhị trọng không lâu. nhìn thấy mấy người này, Diệp Huyền đầu tiên là sững sờ, trợn ánh mắt lóe lên một cái, thầm nói, cũng thật xảo, làm sao gặp phải bọn họ? người đến này, dĩ nhiên là đám người lăng không động cửu cung, cửu viễn, lại là tiểu tử ngươi, ngươi lại vẫn không chết. lúc này cửu viễn cũng nhìn thấy Diệp Huyền trong đám người, không tự chủ được liền bật thốt lên, ngươi một vũ Phương không có tiêu gia che chở, lại còn có thể sống đến hiện tại? Thật là làm cho thiếu gia ta giật mình à. Cửu viện lúc trước ở đông vực thăm dò, liền đối với diệp huyền ấn tượng không phải rất tốt, và lúc này nhìn thấy một mình hắn, tự nhiên liền không nhịn được chê cười. Thiên địa huyền khí thật nồng nặc, động chủ, nơi này nên vừa có huyền thạch xuất thế. Một tiện trưởng lão của lăng không động ở bên tai cửu cung lão nhân nhỏ giọng nói. Ừm, cửu cung lão nhân gật gù, nhưng không có lên tiếng, hắn là ánh mắt gì, từ dấu vết hiện trường đã sớm nhìn ra nơi này nên vừa khai quật qua mỏ quạng hơn nữa căn cứ thiên địa huyền khí tản mát mỏ quạng này đẳng cấp còn không thấp chỉ là những người trước mặt này lại làm cho cửu cung lão nhân hơi nghi hoặc một chút xem ra mỏ quạng khai quật kia tựa hồ bị tiểu tử thiên đô phủ kỳ lấy được chỉ là một vũ vương lại có thể ở trong tay nhiều vũ hoàng như vậy cướp được đồ vật để cửu cung lão nhân hoài nghi phán đoán của mình có phải là có chút sai lầm hay không nhìn thấy diệp huyền tựa hồ cùng vừa đám người cửu viễn nhận thức ở đây rất nhiều vũ hoàng sắc mặt tất cả đều hơi đổi nhưng chợt nghe đến diệp huyền cùng cửu viễn đối thoại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 Cửu viễn ở bên tai cửu cung nghệ giọng hỏi, ánh mắt lấp lué. Cửu cung liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng nói. Nhúng tay, cái kia cũng phải có thực lực nhúng tay mới được. Hiện tại lão xưa đi tới vực sâu, làng không động chúng ta chỉ có sáu người. Nhưng trong thùng lũng này là có mười ba tên vũ hoàng, trong đó còn có ba tên vũ hoàng tam trọng. Bằng mấy người chúng ta nếu giam nhúng tay, đối phương chắc chắn sẽ không thoái nhượng. Ai biết tiểu tử kia đào được đến tột cùng là món đồ gì, vì một khối mỏ quạng liền cùng nhiều cường giả như vậy đối địch. Đúng là không khôn ngoan. Phụ thân anh Minh, vậy chúng ta liền nhìn tiểu tử kia chết như thế nào à? Cưu viễn cười hì hì. Diệp huyền nhìn đám người ngụy tử phục bao quanh vây nhốt mình, cùng với đám người lặng không động đứng ở một bên xem trò vui, trong lòng nhất thầy cười lạnh. Chỉ thấy con người hắn đảo một vòng, đột nhiên nhảy tới trước một bước, nhìn cưu viễn xa xa chắp tay nói. Huyền mũ thường xuyên nghe nói thiếu động chủ anh Tuấn uy vũ, làm người chính phái. Bây giờ tại hạ người đang ở hiểm cảnh, kính xin thiếu động chủ xem ở chúng ta khá có duyên, ra tay viện trợ.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 hai, cái gì, huyền thạch cực phẩm. cưu viễn nguyên bản còn chuẩn bị chào phúng diệp huyền vài câu, nhưng khi nghe đến huyền thạch cực phẩm, ánh mắt lập tức sáng lên, biểu hiện cũng biến thành cực kỳ kích động. không chỉ hắn, cưu cung cũng hơi thay đổi sắc mặt. không sai, diệp huyền không nói hai lời, trực tiếp lấy khối huyền thạch thượng phẩm từ trong không gian giới chỉ ra. một huyền thạch mỏ quặng xuất hiện ở trong thiên địa, thiên địa huyền khí kinh người như uông dương tràn ngập ra. đây là, ngoại vi là huyền thạch thượng phẩm, nơi trọng yếu là. Huyền Thạch Cực phẩm, ánh mắt của Cửu Cung lập tức động lại, lộ ra vẻ cực kỳ kích động. Một khối Huyền Thạch Cực phẩm to bằng đầu người, đừng nói hắn một Vũ Hoàng Tam Trọng, coi như Cửu Thiên Vũ Đế cũng sẽ vì thế động lòng. Thời khắc này, Cửu Cung lập tức miệng khô lưỡi đắng. Tiểu tử, người muốn chết! Đám người Ngụy Tử Phục nhìn thấy cử động của Diệp Huyền, không thể kiềm được. Một tiếng vang ngầm ầm, một tên Vũ Hoàng Nhị Trọng trực tiếp vung chiến đao, một đạo đao khí ác liệt như ánh trăng, quét ngang về phía Diệp Huyền đồng thời một huyền nguyên thủ trưởng cự lớn hiện lên giữa không trung, trực tiếp chụp tới khoáng thạch trước người diệp huyền. trên mặt diệp huyền giả vờ lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng thôi thúc nhị hắc chặn ở trước người, phù một tiếng. nhị hắc cũng vờ bị đau mang chém trúng, thân thể rút lui. sau đó tầng tầng đánh vào trên người diệp huyền, chấn động đến diệp huyền rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, bạch bạch bạch rút với hai bước, hiển nhiên cực kỳ không dễ chịu. ô! cùng lúc đó bàn tay cũng vồ lấy huyền thạch mỏ quạng, trong nháy mắt nâng lên. chậm đã! lúc này một tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên tùy theo còn có một nắm đấm huyền nguyên một quyền đánh tới bàn tay vô bắt huyền thạch mỏ quạng anh nó thành mảnh vỡ trong kình khí cuồng bạo huyền thạch mỏ quạng ngầm vầm rơi xuống ra tay chính là lăng không động cửu cung lão nhân ngụy tử phục sầm mặt lại lạnh lùng nói các hạ vừa nãy tựa hồ đã nói không nhúng tay vào việc của chúng ta vì sao còn muốn ra tay lẽ nào muốn lật lọng sao trong con người cửu cung lộ ra một tia tham lam lạnh nhạt nói các hạ lời ấy sai rồi Vừa nãy Lão Phu đáp ứng không ra tay, chỉ là cho rằng người này cướp giật mỏ quạng của chư vị, có điều vừa nãy Lão Phu đột nhiên phát hiện, tự hồ tình huống không phải như chư vị nói, bởi vậy chỉ muốn làm rõ ràng, nếu đúng như là người này cướp giật mỏ quạng của chư vị, tại hạ tuyệt không hai lời, có điều nếu một ít người muốn đi thế hiếp người, ta chắc chắn sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Phụ thân nói không sai, chư vị, nếu như mỏ quạng này là của các ngươi, chúng ta đương nhiên sẽ không có bất kỳ lời nào nhưng nếu như mỏ quặng này là tiểu hư ước của thiếu gia ta đoạt được, nếu chư vị muốn mạnh mẽ cướp đoạt, thiếu gia ta tuyệt đối không cho phép. Cửu Viễn cũng cao giọng nói. Diệp Huyền vội vàng nói. Cư Viễn thiếu động chủ, mỏ quặng này là tại hạ một người đào ra, cùng những người này không có bất kỳ liên quan. Những người này thấy tại hạ đào được mỏ quặng, lòng sinh tham niệm, liền chuẩn bị tới cướp đoạt. Nếu không phải thiếu động chủ cùng động chủ đúng lúc chạy tới, tại hạ sợ là đã bị bọn họ chém giết, vì báo đáp thiếu động chủ ân cứu mạng. Tại hạ đồng ý đưa khối mỏ quạng này cho thiếu động chủ, chỉ cầu thiếu động chủ có thể bảo đảm tại hạ một mạng. Hóa ra là như vậy. Cư Viễn ngay lập tức đại nghĩa lẫm nhiên nói: "Ngươi yên tâm, chỉ cần mỏ quạng này thật là ngươi đào ra, chúng ta tuyệt sẽ không đứng nhìn bàng quan, có chúng ta ở đây, ta xem ai dám giết ngươi." À, "Vâng, vâng." Diệp Huyền liền cung kính gật đầu nói, đã tạ thiếu động chủ ra tay giúp đỡ. Ánh mắt của Ngụy Tử Phục phát lạnh. "Chư vị, các ngươi là nhất định muốn đối địch với chúng ta." Cừu Viễn lạnh lùng nói.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 thế nhưng các ngươi đang ở chỗ khác phân phối mỏ quạng, căn bản không biết nơi này còn có mỏ quạng, khối mỏ quạng này hoàn toàn là tao một người đào mắc ra. ngươi thừa nhận chúng ta trước tiên ở trong thung lũng là tốt rồi. Ngụy Tử Phục lạnh lùng liếc nhìn Cửu Cung, mở miệng nói: các ngươi cũng nghe thấy. Cửu Cung gật gù. Ta xác thực nghe thấy. có điều này lại có thể nói rõ cái gì? các ngươi chỉ là tới thung lũng trước mà thôi, cũng không có phát hiện mỏ quạng này. nói cách khác, người phát hiện mỏ quạng này vẫn là vị tiểu hữu của ta, không sai.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 Toàn bộ thung lũng phẳng phất như bị cắt chém thành vô số khối, sát cơ vô tận ở trong đó phóng thích. Đạo lý giảng không thông, liền chuẩn bị động thủ sao. Cửu cung cười lạnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị, ở trong nháy mắt ba người động thủ, đột nhiên sử dụng tới một bảo vật như cái bát, miệng chén hướng phía dưới. Từng đạo từng đạo khí tức mông lung hiển lộ, hình thành một lồng ánh sáng bao phủ hắn ở bên trong. Trường 1288, Bạo Âm Châu, 1. quanh ẩm, thế nhưng vô dụng, lần này ba người ngụy tử phục ra tay. Chính là muốn ngay lập tức đánh giết cửu cung, ba người liên thủ, bi lực mạnh không gì địch nổi. Chỉ nghe nổ tung một tiếng, lồng ánh sáng bên ngoài thân cửu cung vỡ tan, ở dưới ba người ngụy tử phục công kích ầm ấm, ấm nát tan, một luồng lực lượng cường hãn tùy theo đi vào thân thể cửu cung, đánh bay hắn ra ngoài. Trong áo quần rách nát, trên người cửu cung lướt ra một đạo huyền giáp phát sáng, mặt trên lưu chuyển ánh sáng phức tạp tối nghĩa, chính là huyền giáp này, thay cửu cung chặn lại phần lớn công kích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 ba người chúng ta đối phó lão giả này những người còn lại đoạt mỏ quạng đánh giết mấy người còn lại trong bay lượn thanh âm của ngụy tử phục lạnh như băng truyền về phía mười tên cường giả vũ hoàng còn lại vâng các vũ hoàng còn lại cùng kêu lên chợt từng cái từng cái mắt lộ ra nanh sắc cấp tốc bay lượn về phía diệp huyền cùng với khoáng thạch trước người hắn chết đi cho ta tên vũ hoàng trước kia từng động thủ với diệp huyền càng không chút do dự chiến đao trong tay có ánh sáng tỏa ra cuối cùng hóa thành tầng tầng ánh đao giống như sóng lớn Mãnh Liệt chém về phía Diệp Huyền, sắc mặt của Diệp Huyền nhất thời đại biến, một cước vội vàng đá vào Huyền Thạch, đồng thời để nhị Hắc che ở trước người mình. Ầm, um, Huyền Thạch bị Diệp Huyền đá như thế, phút chốc như một vệt sáng bắn về phía Cửu Viễn, trong miệng Diệp Huyền hét lớn: "Thiếu động chủ, ngươi nhanh thu hồi Huyền Thạch, tuyệt đối không thể để cho những tiểu nhân hèn hạ này cướp đi." Tiếng nói của hắn chưa hạ xuống, ánh đao lít nhà lít nhít đã bao phủ tới, chèn đến nhị Hắc chật vật bay ra ngoài, trong miệng phát sinh gào thét thống khổ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 Vũ Hoàng nhị trọng trước kia không ngừng ra tay với Diệp Huyền cũng hư lạnh một tiếng, bỏ qua Diệp Huyền, điên cuồng truy về phía Cử Viễn. Đối với Vũ Hoàng ở đây mà nói, bọn họ quan trọng nhất chính là đoạt lại Huyền Thạch, quyết không thể để Huyền Thạch bị đám người kia cướp đi, còn có giết Diệp Huyền hay không là không quá quan trọng. Một mặt khác, Cử Viễn thì lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn không nghĩ tới Diệp Huyền ở thời khắc cuối cùng sẽ đá Huyền Thạch về phía mình, mà hắn phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, ở trong nháy mắt tất cả mọi người không phản ứng kịp. Trực tiếp thu huyền thạch vào không gian giới trị của mình, sau đó quay về phía mấy tên trưởng lão của lăng không động gấp gáp hỏi, Chư vị trưởng lão, cản bọn họ lại, vâng, thiếu động chủ, bốn tên trưởng lão của lăng không động liền giết về phía gần mười tên vũ hoàng kia, âm âm, trong tiếng nổ đinh tai nhức ốc, trong lúc nhất thời các loại huyền nguyên không ngừng bay lượn, cả thùng lũng đều ở dưới song phương tiến công run lẩy bẩy. các loại bụi mù đá vụn quảng trung quanh, hình thành một bộ hình ảnh dọa người. Từ đại trưởng lão ở dưới 10 tên vũ hoàng tiến công liên tiếp lui về phía sau, nhưng miễn cưỡng còn có thể chống đối. Phụ thân, huyền thạch đã tới tay. Cửu Viễn thì truyền âm nói với Cửu cung, "Được, rất tốt." Trên mặt Cửu cung lộ ra vẻ mừng như điên, không muốn liều mạng chúng ta đi. Vèo vèo vèo, sáu tên cường giả của Lăng không động ở trong khi giao chiến cấp tốc hội tụ đến, đồng thời pháp bảo hình cái bát không ngừng thả ra tầng tầng phòng ngự, bảo vệ mọi người lại. Cửu cung xuất lĩnh đám người Cửu Viễn một bên chống đối, một bên bay ra phía ngoài thung lũng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 lập tức liền trọng thương mất đi sức chiến đấu, không biết sinh tử, thật là một phế vật. Thì ra là như vậy. Vài tên lang không động trưởng lão lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, từng cái từng cái âm hiểm cười nói: "Thiếu động chủ Anh Minh." Trong truyền âm, sáu người lang không động ở dưới Cửu Cung lão nhân che chở, điên cuồng lui lại. "Ha ha, được khối huyền thạch cực phẩm này, tu vi của lão phu nhất định có thể tiến thêm một bước nữa. Nói không chắc sau khi lão tổ từ vực sâu trở về, cũng sẽ đối với lão phu ngợi khen một phen." Trong lùi lại, trong lòng cửu cung lão nhân cũng mừng như điên. bọn họ vừa nhận ra nơi này có một luồng thiên địa huyền khí kinh người, lúc này mới lơ đạm tới, ai biết lại bị bọn họ được một khối huyền thạch cực phẩm lớn như vậy. này thật là niềm vui bất ngờ. đám người lăng không động kích động, nhưng đám người ngụy tử phục thì tức giận không thôi. đáng chết, chúng ta nhọc nhằn khổ sở được mỏ quạng, lại bị những người này đoạt đi, thực sự là tức chết ta. lửa giận trong lòng ngụy tử phục như hỏa diễm phun trào, không ngừng thiêu đốt. trừ vị, vừa nãy chúng ta nhọc nhằn khổ sở mới tìm được một khối huyền thạch trung phẩm như vậy. Vì phân chia như thế nào còn tranh luận không ngớt, suýt chút nữa ra tay đánh nhau. Ai biết mới tên này? vừa lên liền cướp đi một khối huyền thạch cực phẩm lớn như vậy. lẽ nào chư vị thật có thể nhẫn sao? hắn một bên truy kích đám người cửu cung, vừa truyền âm nói. Chiều 1289, bạo âm châu 2, vũ hoàng tam trọng vóc người gầy yếu kia ánh mắt âm lạnh nói. Ngụy tử phục, ý của ngươi là? Ngụy tử phục hờ lạnh nói, là minh giang, ta biết thực lực của ngươi không chỉ như thế. Lá bài tẩy của chư vị đều còn không triển khai ra, bằng không ta không tin một vũ hoàng tam trọng, coi như có một ít bảo vật, có thể ngăn cản ba người chúng ta liên thủ công kích. Vì lẽ đó đề nghị của ta chính là, chư vị không nên lại bảo lưu thực lực, khối huyền thạch cực phẩm kia lớn bao nhiêu các người không phải không thấy, một khối huyền thạch cực phẩm lớn như vậy, coi như là cửu thiên vũ đế cũng sẽ động lòng, quyết không thể để bọn họ từ trên tay chúng ta đảo tẩu. Ta không ý kiến, ta cũng không ý kiến, được, nếu hai vị đều không ý kiến vậy thì tốt. Khóe miệng của Ngụy Tử Phục lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói: "Ta chỗ này có một viên Bảo Âm Châu, đủ để nổ tung tâm chắn phòng ngự của người này." Ừ, "Cái gì? Bảo Âm Châu?" La Minh Giang của một gã vũ hoàng tam trọng khác mặt lộ vẻ kinh dị. Bảo Âm Châu bọn họ tự nhiên biết, chính là một loại bảo vật cực kỳ đáng sợ, có thể ở trong thời gian ngắn thả ra lực lượng cực kỳ khủng bố. Bảo Âm Châu căn cứ cấp bậc không giống, uy lực cũng có chỗ bất đồng. Nhưng nếu Ngụy Tử Phục dám tự tin như thế,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 Trong tay Ngụy Tử Phục đột nhiên xuất hiện một hạt châu màu đen, hạt châu màu đen này dưới sự thôi thúc của hắn, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đánh vào phòng bảo vệ của Cửu Cung lão nhân. Oanh một tiếng, tiếng nổ khủng bố vang lên ở trong thiên địa, thanh âm nổ vang này thật giống như bầu trời sụp đổ, thanh thế kinh người. Một luồng sóng trùng kích khủng bố đến mức tận cùng trong nháy mắt đập vỡ tan lồng phòng ngự của Cửu Cung lão nhân, càng hóa thành một áng lửa, dọc theo trung tâm xung kích, bao phủ về bốn phương tám hướng. Cửu cung lão nhân vốn vì mình được một khối huyền thạch cực phẩm lớn như vậy mà mừng rỡ không thôi. Nhưng chởng Ngụy Tử Phục dùng bạo âm châu bắn vào vòng bảo vệ của hắn, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Không được, hắn chỉ kịp che ở trước người cửu viễn. Một ánh lửa cùng sung kích ngập trời cũng đã nhấn chìm hắn. ầm ầm ầm, nổ vang đinh tài nhức óc, không ngừng vang vọng. Nổ tung này kéo dài một khắc mới ngừng lại. Bụi mù tản đi, cửu cung lão nhân vô cùng chật vật, khóe miệng chảy máu, ngay cả huyền giáp trên người cũng cháy đen. Mà cứ viễn ở phía sau hắn, tuy sau với hắn khá hơn một chút, nhưng cũng cả người cháy đen, mang theo chật vật. Còn đáng thương nhất, vẫn là bốn tên trưởng lão Vũ Hoàng nhị trọng của Lan Không Động, trong đó hai tên trực tiếp bị nổ thành chia năm xe bảy, chân tay cột bay loạn, chết không nhắm mắt. Còn có hai người tuy không chết, nhưng cũng là máu me đầm đìa, bị thương nặng. Bạo âm châu, trên người những người này dĩ nhiên sẽ có bạo âm châu y lực như thế, đáng chết, đáng chết à. Cửu cùng lão nhân hai mắt đỏ đậm, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. chết. Chỉ là thời điểm hắn vẫn nộ, đám người La Minh Giang sẽ không cho hắn chút cơ hội thở lấy hơi nào, trong nháy mắt nổ tàn đi, hơn 10 tên cường giả vũ hoàng dĩ nhiên điên cuồng tập giết tới. Âm âm, trong đó hai dòng lũ trực tiếp đánh vào trên người hai tên trường lão lang không động còn lại, anh hai người thành mảnh vỡ, còn lại càng nhiều công kích, là điên cuồng giết về phía cửu cung lão nhân cùng cửu viễn. Đang chết, sắc mặt của cửu cung lão nhân đại biến, bây giờ hắn bị thương nặng, làm sao có thể ngăn cản được nhiều cường giả như vậy liên thủ. Cừ Viễn, không có cách nào, chịu hoàn lão tổ đi. Trên mặt hắn lộ ra một tia kinh nộ, lạnh lùng nói: "Vâng." Khuôn mặt Cửu Viễn giữ tợn, huyền nguyên điên cuồng thôi thúc đến giữa chân mày. Ầm! Trong mi tâm Cửu Viễn đột nhiên xuất hiện một đạo phù văn quỷ dị, phù văn này vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên, hư không lay động, phảng phất như không chịu được luồng áp lực này. Một luồng khí tức làm người cảm giác được hồi hộp, ở trong thiên địa tỏ khắp, dưới ánh mắt của mọi người, trên đỉnh đầu Cửu Viễn đột nhiên xuất hiện một bóng người hư vô là ai ra tay với đệ tử của bổn đế? bóng người kia vừa xuất hiện, bỗng nhiên cầm lên, trong tròng mắt tinh mang ống ánh ánh sáng bắn mạnh, bàn tay hóa thành quyền ầm ầm vung ra. ở một tiếng, trong tiếng nổ mạnh kinh người, hết thảy công kích của đám người la minh giang bị nổ nát, hóa thành mây khói tiêu tan. không được, là cường giả vũ đế, cửu thiên vũ đế thần niệm phân thân. những người này đến tột cùng có lai lịch gì? trên người dĩ nhiên nắm giữ cửu thiên vũ đế thần niệm phân thân, sắc mặt đám người ngụy tử phục bỗng nhiên đại biến, ánh mắt kinh hãi.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 Vậy thì chết đi cho ta. Chương 1290, lưỡng bại câu thương, 1. Bóng người nguy nga kia căn bản không nghe ba người giải thích, Ngưng Tụ Huyền Nguyên lại đấm ra một quyền, dòng lũ óng ánh trực tiếp bắn trúng một người trong đó, phịch một tiếng. Giáp bảo vệ chiên năm xẻ bảy, một luồng lực lượng cường hãn đến không cách nào chống đỡ nhảy vào thân thể của hắn. Oanh ẩm, thanh âm như khí cầu nổ tung văng lên, Vũ Hoàng Tam Trọng này mặt mang vẻ kinh sợ, cả người âm âm nổ bể ra, hóa thành vô số tàn chi mảnh vỡ văng tứ phía trời cao đậm máu đáng chết người là cửu thiên vũ đế không giả nhưng một thần niệm phân thân cũng muốn giết ta trên mặt la minh giang lộ ra một tia bạo ngược trong tay đột nhiên xuất hiện một tấm phù chú màu đen trên tấm phù chú này đạo đạo khí tức quỷ dị tràn ngập ở dưới la minh giang thôi thúc hóa thành một mặt quỷ màu đen đột nhiên đi vào trong cơ thể cửu thiên vũ đế thần niệm phân thân xì xì tí lưu màu đen ở trong cơ thể bóng người hư vô kia điên cuồng bao phủ từng luồng từng luồng khí lưu như mực nước Chó buộc thần niệm phân thân của lang không động cửu thiên vũ, đế, điên cuồng ăn mòn thân thể của hắn. Đây là vật gì? Lang không động không nguyên vũ đế giật nảy cả mình. Hắn chính là cửu thiên vũ đế, tuy bám vào trên người cửu viễn chỉ là một đạo thần niệm phân thân, nhưng cũng nắm giữ cửu thiên vũ đế oai, cho nên mới có thể như bẻ cành khô, chém giết cường giả vũ hoàng như làm thịt chó. Nhưng cỗ lực lượng màu đen này, rõ ràng cấp bậc không cao, vẫn chưa đạt cửu thiên cảnh, lại có thể ăn mòn thân thể của hắn không ngừng tiêu hao cửu thiên đế khí của hắn, này làm sao không để hắn giật nảy cả mình? trong kinh nộ, không nguyên vũ đế điên cuồng thôi thúc cửu thiên đế khí, không ngừng chống đối sát khí màu đen, giết gào gào thét. được, quả nhiên hữu hiệu. trong lòng lam minh giang không khỏi mừng như điên. phù văn màu đen này, là trước hắn ở trong một phế tích nào đó lấy được, chính là đồ vật viễn cổ trong không gian biển này. Tuy lam minh giang không biết tấm linh phủ này đến tột cùng là cái gì, nhưng từ trong tấm linh phủ này cảm nhận được một luồng lực lượng làm hắn khiếp đảm. Lúc này mới ở thời khắc mấu chốt triển khai ra. Công nghĩ tới phù chú màu đen có công hiệu như thế, có thể làm cho vũ để luống cuống tay chân. Đi. Một kích thành công, La Minh Giang không dám có chút dừng lại, xoay người rời đi. La Minh Giang, hiện tại ngươi muốn đi, không thấy quá mức quá thức sao. Lúc này ngụy Tử Phục đột nhiên ở một bên gần rộng mở miệng. ngụy Tử Phục, đầu óc ngươi bị oanh ngốc hả, hiện tại không đi, còn chờ khi nào. La Minh Giang một mặt không nói gì, không rõ trông lại. Phù chú của hắn.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 Trong đó một viên, từ lúc hai năm trước đã bị dùng đi, còn lại hai viên là hắn dùng để phòng thân sử dụng. Vừa nãy vì đánh tan phòng ngự của Cửu cung, hắn tiêu hao một viên, còn lại một viên, vốn là muốn lưu sau này, hoặc là chờ thời điểm đoạt được huyền thạch cực phẩm, dùng để chém giết tám người La Minh Giang, độc chiếm bảo vật. Ai ngờ trên người Cửu Viễn lại có Cửu Thiên Vũ Đế thần niệm phân thân, dưới không cam lòng, ngụy tử phục chỉ có thể phát huy ra một viên vào âm châu cuối cùng. Ầm, đinh tài nhức óc nổ vang, vang vọng đất trời. Thần niệm phân thân của Không Nguyên Vũ Đế Nguyên Bản bị sát khí màu đen ăn mòn, lập tức bị một đoàn ánh lửa bao vây, ở trong sát ra đó, thân thể bắt đầu chấn động kịch liệt, càng xuất hiện đạo đạo vết rạn nứt. Thần niệm phân thân, dù sao chỉ là một đạo ý niệm cùng bản nguyên tinh huyết của Cửu Thiên Vũ Đế ngưng tụ thành, tuy thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng cực kỳ bất ổn, ở dưới phủ chú màu đen cùng báo âm châu công kích, ngay lập tức muốn tan vỡ tiêu tan. "Được." Trên mặt Ngụy Tử Phục cùng La Minh Giang, tất cả đều lộ ra vẻ mừng rỡ như điên nhưng mà sau một khắc trên mặt bọn họ động lại đáng chết chỉ là vũ hoàng run rề cũng muốn diệt thần niệm phân thân của bổn đế hừ trước khi thần niệm phân thân bị diệt bổn đế đủ để giết các ngươi không nguyên vũ đế ở trong nháy mắt thần niệm phân thân tan vỡ đột nhiên giết gào chật nhanh như tia chớp vung ra một quyền âm âm một đạo quyền uy mông lung hình thành ở trong thiên địa lao ra phạm vi bạo âm châu anh kích giống như lưu tinh rơi xuống đất ưng kích trường không lập tức bắn trúng thân thể của ngụy tử phục bồng Như chùy sắt đập xuống trứng gà, trên mặt ngụy tử phục từ mừng như điến chuyển thành kinh nộ, thân thể trong phút chốc vỡ ra, hóa thành mưa máu đầy trời, rơi ra không chung. Sau khi quyền uy kia đánh nổ ngụy tử phục, càng thêm mênh mông cuồn cuộn, thế đi không giảm, rơi vào trên người La Minh Giang. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chương 1291, lưỡng bại câu thương 2, không La Minh Giang kinh nộ lên tiếng, toàn lực chống đối, vẻ mặt sợ hãi một luồng lực lượng cuồn cuộn đi vào thân thể của hắn. May mắn chính là, ở thời khắc mấu chốt này, thần niệm phân thân của Không Nguyên Vũ để rốt cục tan vỡ, tiêu tan hư không, quyền uy khủng bố mất đi căn nguyên, uy lực yếu rất nhiều. Qua, dù như vậy, Huyền giáp giáp bảo vệ của Lam Minh Giang vẫn trong nháy mắt phá nát. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, xương ngực không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cây, lục phù ngũ tặng tất cả đều vỡ tan, cả người như một đạn pháo ra khỏi nòng bị oanh vào trong lòng đất. Cả người co giật, miệng phun bọt máu không hề có lực lượng chiến đấu. một bên khác, cừu viễn cùng cừu cung cũng bị bạo âm châu dư âm tập kích, miệng phun máu tươi, vô cùng chặt vật. khạc khạc, cừu cung phun máu tươi, đi tới trước người la minh giang, ánh mắt dữ tợn như lang, sắc mặt cực kỳ âm trầm. buông tha ta, ta cho ngươi tất cả mọi thứ. la minh giang mặt lộ vẻ sợ hãi, phun ra bọt máu nói, ha ha, buông tha ngươi, ngươi giết trưởng lão lang không động ta, diệt thần niệm phân thân của lang không lão sư, ngươi để ta buông tha ngươi. Cửu cung ngửa mặt lên trời cười to, ánh mắt quán độc, sau đó ở trong ánh mắt tuyệt vọng của La Minh Giang, một quyền nổ nát đầu hắn. Vèo! Một không gian giới chỉ bị cửu cung bỏ vào trong túi, cửu cung xì cười một tiếng. Giết gây, tất cả mọi thứ như thường đều là của ta. Mà lúc này, cửu viễn hơi có chút chật vật cũng thu lấy một viên không gian giới chỉ, sau đó kích động đi tới trước mặt cửu cung. Phụ thân, đây là không gian giới chỉ trên người những tên kia. Được, rất tốt. Cửu cung tiếp nhận không gian giới chỉ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 Cửu cung cùng cửu viễn phóng lên trời, chuẩn bị rời đi. Ha ha, hai vị vội vã đi như thế làm gì? Đột ngột, một âm thanh mang theo cười khẽ ở bên tai hai người vang lên, nhất thời sợ đến hai người hồn phi phách tán. Chỗ thanh âm này truyền đến, là chỗ lúc trước chiến đấu không xa, lẽ nào có cường giả gì vẫn ẩn núp ở nơi ấy? Nghĩ đến có một tên cường giả vẫn ẩn núp ở nơi đó, hai người sợ đến hồn phi phách tán. Một trái tim đột nhiên trầm xuống, vội vàng quay đầu nhìn tới, liền nhìn thấy một bóng người khóe miệng mỉm cười nhẹ nhàng bay lượn tới, chính là Diệp Huyền lúc trước sống chết không rõ, là ngươi, ngươi lại không chết, Cửu Cung cùng Cửu Viễn tâm trạng buông lỏng, chật giật mình nói, làm sao, hại vị ước gì ta chết sao? Diệp Huyền nghi ngờ nói, tự nhiên không phải, Cửu Viễn liếc mắt nhìn Cửu Cung, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, bay lượn về phía Diệp Huyền, Huyền Diệp tiểu hữu quả nhiên là phúc lớn mạng lớn, nếu tiểu hữu không có chuyện gì, vậy hãy cùng chúng ta, lời còn chưa dứt đã đi tới trước người Diệp Huyền trong con người của Cưu Viễn đột nhiên lướt qua một tiên anh sắc, một quyền tràn ngập sát cơ đánh tới Diệp Huyền. ầm, um, nắm đấm ẩn chứa lực lượng bát giai nhị trọng, chặt chẽ vững vàng đánh vào ngực Diệp Huyền, không có bất kỳ lỗi lầm nào. Ừ, cái gì? ngơi! Nhưng mà hai con mắt của Cưu Viễn trong nháy mắt toát ra vẻ hoảng sợ. ở dưới một quyền này, Diệp Huyền ngồi ở trên người nhị hắc dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, vẫn cười hít mắt nhìn hắn, chỉ là trong nụ cười hiện ra lạnh lùng. Ha ha, Cưu Viễn thiếu động chủ ngươi làm cái gì vậy?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 Nhưng Diệp Huyền chỉ là Vũ Vương, dĩ nhiên không mất một sợi tóc, điều này làm cho hắn căn bản không thể tin được con mắt của mình. "Chết cho ta!" Trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, lần này Cử Viễn toàn lực ngưng tụ Huyền Nguyên trong cơ thể, không dám có chút lưu thủ nữa. Huyền Nguyên khủng bố hóa thành cầu vòng ngọc ánh ngưng tụ, kình phong kích đãng, quét về phía đầu lâu của Diệp Huyền. Ầm, uhm, nhưng không chờ năm đấm của hắn bắn trúng Diệp Huyền, một đạo tàn ảnh đột nhiên xẹt qua, tay phải của Diệp Huyền chẳng biết lúc nào đi tới trước mặt hắn.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 hữu quyền của hắn như bị một tinh thép siết lại vẫn không nhúc nhích trên người nhị hắc diệp huyền nắm hữu quyền của cừu viễn khóe miệng hiện ra cười trong con ngươi mang theo hí kịch răng rắc hắn hơi dùng lực một chút tiếng xương cốt vỡ nát truyền đến làm nắm đấm của cừu viễn vặn vẹo biến hình a đau đớn kịch liệt khiến cho khuôn mặt của cừu viễn vặn vẹo kêu to thê thảm thân thể không tự chủ được co giật dãy ruộng. thả ra ta thả ra ta hắn giống to muốn phản kháng nhưng cảm thấy một luồng lực lượng không tên Dũng vào trong cơ thể hắn, huyền mạch của hắn từ tay phải bắt đầu, tầng tầng vỡ diệt, đạo đớn kịch liệt như lưỡi đạo ở trong cơ thể hắn khuấy lên, không cách nào nhịn được. Dừng tay, thả viễn nhi ra. Lúc này cửu cung cũng nhận ra được không đúng, hoàn toàn biến sắc, bỗng nhiên vọt lên. Trưa 1292, chim sẻ ở đằng sau. Ẩm, cửu cung dù sao cũng là vũ hoảng tam trọng, tuy bị thương nặng, nhưng thực lực vẫn phi phàm. Hắn vừa ra tay, lập tức có một luồng không gian đi thế kinh người bao phủ đến. đồng thời một luồng huyền nguyên làm người nghẹt thở phun trào bao phủ tới chỉ thấy cả người cựu cung lão nhân thiêu đốt ngọn lửa màu đen hóa thành nộ long ngập trời giết cào bao phủ ánh mắt hắn lạnh lùng như điện quang bạo lực tới a diệp huyền khẽ cười một tiếng đứng thẳng trên nhị hắc thân hình bất động khóe miệng nổ lên cười gằn nhàn nhạt lại không chuẩn bị phản kích người này thật to gan hơn nữa nơi nào đến thực lực tự tin như vậy ánh mắt của cửu cung lão nhân nghiêm nghị tuy không hiểu diệp huyền chấn định đến từ đâu nhưng bây giờ như tử gặp nguy hiểm, hắn tự nhiên không có bất kỳ ý nghĩ lưu thủ. nhưng mà, chưa chờ hắn đi tới trước người Diệp Huyền, xèo âm từ trong lòng đất đột nhiên bắn ra một cái bóng màu đen, tốc độ nhanh chóng như sấm sét, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trong lòng hắn bốc lên. món đồ quỷ quái gì? trong lòng cửu cung lão nhân kinh hãi, không lo được xuống tay với Diệp Huyền, một chưởng vỗ về phía bóng màu. chỉ nghe oanh ở một tiếng, một luồng lực lượng va đập kịch liệt truyền đến cửu cung lão nhân vốn trọng thương yết hầu ngọt ngọt, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi, mà cái bóng màu đen kia cũng bị hắn một trường vỗ bay ra ngoài, đứng lặng giữa không trung, lại là một con yêu thú. Lúc này cửu cung lão nhân mới nhìn rõ dáng dấp của cái bóng màu đen, dĩ nhiên là một yêu thú giống như con TT. cả người đen kịt, vẩy rát tỏa sáng, tỏa ra một loại tài ý ký tức lạnh lẽo, đặc biệt con ngươi bạo ngược kia, chỉ nhìn một chút, liền khiến trong lòng hắn phát lạnh. càng làm cho hắn hoảng sợ chính là. Vừa nãy một trường toàn lực của hắn, rõ ràng đập trúng đầu lâu của con TT này, mờ mờ mờ đầu lâu của con TT ngay cả một ti dấu vết cũng không có, phẩy giáp cũng không phá một mảnh. Tiểu hắc một đòn không trúng, ánh mắt âm lạnh, thân hình hơi động, liền phát động tiến công lần thứ hai. Phụ thân, cứu ta! Mà lúc này, cứu viễn hết thảm, ngực nổ bể ra, tiên huyết bắn tung tóe Viễn nhi! Mắt cứu cung nổ đom đóm, trong lòng tức giận gào thét, trong tay đột nhiên xuất hiện một dây thừng màu xám ném ra ngoài dây thừng kia như một trường xà, cấp tốc vặn vẹo, có chứa đạo đạo lực lượng không gian, buộc chặt chẽ con tê tê, không cách nào nhúc nhích. bảo bối tốt. ánh mắt của Diệp Huyền sáng ngời, dây thường này, hắn ở xa địa liền thấy Cửu Cung dùng tới, dễ dàng liền ràng buộc một con xa lịch cự nhân. không nghĩ tới hôm nay ngay cả Tiểu Hắc cũng có thể dễ dàng ràng buộc, hiển nhiên là một bảo vật cực kỳ kinh người. Tiểu Tử thúi, ta muốn ngươi chết. sau khi trói buộc Tiểu Hắc, Cửu Cung bỗng nhiên gào thét, cả người thiêu đốt ngọn lửa màu đen ầm ầm chém về phía Diệp Huyền. Ngọn lửa kia cũng không phải hỏa diễm chân chính về mặt ý nghĩa, mà là Huyền Nguyên chi hỏa, là tức giận chi hỏa, trong nháy mắt dáng lâm đỉnh đầu của Diệp Huyền. Thật vô vị. Diệp Huyền lắc đầu một cái, ánh mắt lạnh lẽo. Đột nhiên một cước đá bay cừu viễn ra ngoài, tiếng xương cốt vỡ nát, cả người cừu viễn rơi xuống mặt đất, đập lên im vụ đầy trời. Sau đó Diệp Huyền mang theo nhị hắc phóng lên trời, cùng cừu cung chiến đấu. Hô! tài quyết chi kiếm đáng sợ bổ ra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 Những vừa nãy tại sao còn muốn cho bọn họ huyền thạch cực phẩm lấy tu vi của người này, nếu như mang theo huyền thạch cực phẩm một lòng muốn chạy trốn, không hẳn không thể thoát đi. Rầm rầm rầm, ở dưới Diệp Huyền tiến công, Cửu Cung liên tiếp lui về phía sau, không lâu lắm trên người liền máu me đầm đìa, trải rộng vết thương, mà nhị hắc phù ra khói độc, càng làm hắn không thể nào tránh né. ầm, uhm. cuối cùng dưới một đòn, Cửu Cung không còn chút sức chống cự nào nữa, tầng tầng rơi xuống đất. Tiểu tử thúi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì?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 trong lòng cửu cung đột nhiên cả kinh sợ hãi nói chẳng lẽ ngươi đã sớm tính toán vừa nãy huyền thạch cực phẩm kia cũng là ngươi cố ý cho chúng ta hắn đột nhiên tỉnh ngộ chẳng trách diệp huyền ném huyền thạch cực phẩm cho cửu viễn đây là muốn cho mấy tên kia làm người chết thế à diệp huyền cười lạnh không phải vậy ngươi cho rằng như thế nào Làng không động đường đường thế lực nhị lưu sao lại không có cường giả vũ đế tọa chấn trên người cửu viễn kia cũng vô cùng có khả năng có thần niệm phân thân vì dạy đó ta chỉ cần ném huyền thạch cực phẩm cho các ngươi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 Hỏa diễm kinh người thiếu đốt thân thể cừu cung thành hư vô, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Thu hồi không gian giới chỉ, Diệp Huyền trực tiếp đi tới trước người cứu viễn đã thoi thóp, ở trong ánh mắt sợ hãi ngương ngác của hắn, chém giết đối phương. Diệp Huyền thu hồi hết thảy không gian giới chỉ, lúc này mới mang theo nhị hắc cùng tiểu hắc rời đi. Trường 1293, Linh tùy Tế Đàn, 1, Bạch, trên đường chân trời, Diệp Huyền ngồi xếp bằng ở trên người nhị hắc, hăng hái bay về phía trước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 nhưng Diệp Huyền chỉ có thể tạm thời để đó, bởi vì một khi hắn sử dụng để không Nguyên Vũ Đế biết được tin tức, tất nhiên sẽ biết cửu cung là hắn chém giết. Bây giờ Diệp Huyền có thể cùng Vũ Hoàng Tam Trọng tranh đấu, nhưng gặp phải cửu thiên Vũ Đế vẫn không có chút sức chống cự nào. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền không khỏi cảm tạ đám người cửu cung một hồi. Nếu như không phải đám người cửu cung tới, Diệp Huyền sợ là đã vì Huyền Thạch cực phẩm mà cùng đám người Ngụy Tử Phục phát sinh xung đột. Nghĩ đến hai viên bạo âm châu của Ngụy Tử Phục, còn có phù chú màu đen của La Minh Giang.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 mỗi một cái đều là cường giả thực lực hiển hách, tuy ở trước mặt vũ đế không đủ thành đạo, nhưng nếu như mình quá mức khinh thường, nói không chắc lúc nào cũng sẽ ăn một thiệt ngầm, thậm chí vì thế ngã xuống. Bạch, trên lưng nhị hắc, Diệp Huyền sửa sang lại bảo vật, lẫn nhau phân loại, một bên không ngừng hấp thu thiên địa huyền khí, lớn mạnh huyền nguyên cùng huyền mạch. Chít chít, đột ngột, tiểu tử điêu xuất hiện ở trên vai Diệp Huyền, vẻ mặt kích động, chỉ vào phương hướng đằng trước, chít chít kêu loạn, nó khô tay muối chân, hai mắt tỏa ánh sáng.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 lúc này Diệp Huyền không chút do dự hóa thành một vệt sáng nhằm về phương hướng tiểu tử điều Chỉ, bay lượn hơn hai canh giờ, một kiến trúc cực kỳ quỷ dị xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyền. Trong những kiến trúc này phẳng phất như từng tế đàn, đứng vững ở trên mặt đất màu đen, có một loại cảm giác cực kỳ yêu dị. Những tế đàn này lít nhà liếc nhít, tổng cộng ước chừng mấy chục cái, mỗi một cái đều vô cùng lớn, riêng ngoài bị một tầng cấm chế bao vây, căn bản thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Giờ khắc này ở trên tế đàn kia đã có không ít võ giả đến, hầu như trước mỗi một tế đàn, đều có không ít võ giả đang điên cuồng tiến công cầm chế trên tế đàn kia, phát sinh tiếng rầm rầm nổ tung. Diệp Huyền không biết những người này tại sao muốn mở ra những tế đàn này, chẳng lẽ bên trong có bảo vật gì? Chính là chỗ này, linh tủy tế đàn. Có người nói võ giả có thể đánh vỡ cầm chế của tế đàn này, liền có thể tiến vào trong cầm chế, hấp thu linh tùy trì. Lúc này vài tên vũ hoàng từ phía sau Diệp Huyền bay tới, nhìn thấy những tế đàn kia, lập tức kinh hỉ kêu lên, đi!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 chỉ cần hắn tiến vào trong linh tủy trì, tuyệt đối có thể lấy thời gian ngắn nhất thu được đột phá hiệu quả như thế này. thậm chí so với một ít loại đan dược đột phá còn muốn kinh người. lúc này Diệp Huyền liền lướt tới tế đàn cách mình gần nhất, người kia dừng bước, nơi này là tế đàn của Thiên Sơn và chúng ta, lập tức nhanh chóng rời đi, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. không chờ Diệp Huyền rơi vào trên tế đàn kia, lập tức liền có vài tên vũ hoàng bay lượn ra, nhìn Diệp Huyền lạnh rộng quát lên. Diệp Huyền phóng tầm mắt nhìn lại.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 Tế đàn này lúc nào thành vật của Thiên Sơn phái ngươi?" Diệp Huyền cười lạnh một tiếng nói, "Chương 1294, Linh Tủy Tế Đàn, hai. Hắn mới mặc kệ Thiên Sơn phái gì, mấy Vũ Hoàng nhị trọng cũng muốn ngăn cản hắn, quả thực là nằm mơ. Nếu như trong tế đàn này không có gì, có lẽ Diệp Huyền sẽ nhường nhị một phen, nhưng nghe nói bên trong có linh tủy trì, Diệp Huyền liền không cách nào duy trì chấn định." Nghe được Diệp Huyền nói, vài tên Vũ Hoàng nhị trọng vây nhốt Diệp Huyền kia sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, Vũ Hoàng đầu lĩnh cao mày nói,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 Lúc trước Diệp Huyền ở trong phế tích được địa hỏa từ thương viêm còn ở trên người hắn, là mấy người các ngươi, Diệp Huyền cũng nhận ra đám người mục cấm, cười lạnh nói. Đao Minh Hoàng cùng Giang Sùng Hoàng đâu, làm sao không thấy bọn họ? Đám người mục cấm muốn tìm Diệp Huyền phiền phức, Diệp Huyền cũng muốn giết bọn họ đây này. Tiểu tử, ngươi rất cản dỡ à. Mục cấm hít mắt, nhìn người ở bên cạnh lạnh lùng truyền âm nói. Lát nữa ta vừa mở miệng, các ngươi liền động thủ, cần phải trong nháy mắt bắt hắn tuyệt đối không thể để cho hắn bộc lộ sự tình địa hòa xa, còn có, phải cẩn thận thêm thử dưới chân hắn. Vâng, trên mặt mấy người Quỷ Nguyên Cốc Vu Viễn Minh lộ ra vẻ giữ tợn. Động thủ. Sau một khắc, mục Cấm lạnh lùng quát khẽ, đám người Vu Viễn Minh trong nháy mắt tấn công về phía Diệp Huyền. Ầm ầm, một huyền nguyên trường hà bao phủ về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền híp mắt lại, trong con người có sát cơ sâu trào. Muốn giết ta, vậy thì chờ chết đi. Hắn hơi suy nghĩ, muốn ra tay phản kích. Diệp Thiếu Đúng lúc này, một tiếng kinh ngạc thốt lên ở phía sau vang lên, chợt có mấy đạo nhân ảnh soạt soạt soạt bay lượn lại, dừng tay, mấy vị dừng tay, có chuyện dễ thương lượng. Vài tên vũ hoàng lập tức đến trước người Diệp Huyền, ầm ầm, Huyền Nguyên mãnh liệt rung động. Mấy người này thay Diệp Huyền ngăn cản đám người mục cấm ra tay, báo bảo gọi lên. "Diêu Minh trưởng lão." Diệp Huyền lấy làm kinh hãi, người đến này, dĩ nhiên là Tiêu gia Tiêu Minh trưởng lão. "Chư vị, người này là người của Tiêu gia ta, vừa nãy nếu như có mạo phạm"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 Chẳng lẽ tế đàn còn phân ai hay sao? Diệp huyền cao mày. Tiêu minh cười nói. Diệp thiếu, ngươi cũng nghe nói, trong tế đàn này nằm giữ linh tủy trì, ngươi cảm thấy võ giả nào cũng có tư cách tiến vào sao. Ở trước khi ngươi đến, tế đàn nơi này kỳ thực đã bị sớm phân phối xong, mà có thể chiếm cư tế đàn. Yếu nhất cũng phải có vũ hoàng tam trọng, bằng không căn bản chấn không được. Này vẫn là tế đàn ngoại vi yếu nhất, giống chung những tế đàn bên trong của chúng ta. Yêu cầu tọa chấn, là có cường giả cửu thiên vũ đế. Trường 1295, Công Chủ Thanh, 1. cái gì? Cửu Thiên Vũ Đế. Diệp Huyền giật nảy cả mình. Nếu như nơi đây nắm giữ ở trong tay Cửu Thiên Vũ Đế, ai còn dám làm càn? Vũ Hoàng tạm trọng ở trước mặt Vũ Đế, liền như run dế. Những Cửu Thiên Vũ Đế kia, không phải đều đi tới vực sâu sao? Diệp Huyền cao mày nói. Tiêu Minh giải thích. Các Vũ Đế đều đi tới vực sâu. Cái gọi là Cửu Thiên Vũ Đế, kỳ thực cũng không phải nhất định phải có Cửu Thiên Vũ Đế ở đây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 Vì lẽ đó tiêu gia ta mới có thể chiếm cứ một tế đàn. Trên mặt tiêu minh mang theo một tia tự kiêu. Diệp huyền cười cợt. Trên thực tế lúc trước thời điểm ở vụ mai chi địa, tiêu gia lão tổ các người, chỉ sợ cũng đã theo chúng ta à. Tiêu minh lúng túng sờ mũi nói. Kỳ thực không chỉ tiêu gia chúng ta, cường giả phụ đế của ý chỉ gia, long gia hách liên gia, lang không động còn có lang tà tông, kỳ thực đều âm thầm theo dõi, người xem ý chỉ gia, cũng chiếm cứ một tế đàn. Diệp huyền phóng tầm mắt nhìn tới. Quả nhiên ở địa phương cách đó không xa nhìn thấy người của ý chỉ ra. Mấy người ý chỉ ra kia cũng nhìn thấy Diệp Huyền, khóe miệng mang theo một tia sen thường, trong con người tỏa ra hàn mang. Trải qua giao lưu đơn giản, Diệp Huyền cuối cùng cũng coi như rõ ràng tình huống. Số lượng tế đàn nơi này, tổng cộng có 49 cái. 49 cái tế đàn này, có quy luật trải rộng, như mọi người vần quanh. Hơn nữa cường độ của mỗi một tòa tế đàn, cùng bên trong nắm giữ linh tủy trì đều không giống nhau. Tế đàn mạnh nhất, ở vị trí trung ương, chỉ có một tòa. Tế đàn kém một bậc ở ngoại vi trung tâm, tổng cộng có 24 tòa, mà tế đàn lại kém một bậc, càng ở phía xa lại là 24 tòa. Dựa theo tình báo chiếm được, tế đàn càng gần trung tâm, trong đó ẩn chứa linh tủy trì cũng càng cường đại, bởi vậy 24 tòa tế đàn ở ngoại vi trung tâm này lập tức sẽ trở thành nơi vô số cường giả mơ ước, gợi ra một hồi tranh đấu. Cuối cùng, một ít thế lực đã có cường giả vụ đế tiến vào không gian bí ẩn, đoạt được quyền sử dụng 24 tế đàn này, mà các vũ hoàng còn lại chỉ có thể tranh cướp tế đàn kém nhất. Diệp thiếu, vừa nãy chúng ta ngăn cản ngươi là bởi vì thiên sơn phái kia là một tông môn khá mạnh mẽ của huyền vực, có cường giả phụ đế tọa chấn. Nguyên nhân thứ hai là coi như ngươi chiếm được tế đàn, e sợ cũng không cách nào tiến vào bên trong. Đây là tại sao? Diệp Huyền nghi ngờ nói. Tiêu Minh giải thích, cấm chế trên tế đàn vô cùng mạnh mẽ, cho dù là tế đàn yếu nhất cũng chí ít cần tu vi bát gia nhị trọng mới có hy vọng mở ra. Còn tế đàn trung tâm. Càng cần cường giả bát sai tam trọng mới có thể đi vào, lấy tu vi của ngươi. Mặc dù Tiêu Minh chưa nói xong, nhưng ý của hắn rất rõ ràng, hiển nhiên là đang nói tu vi của Diệp Huyền quá thấp. "Này không hẳn, lẽ nào ngươi quên ta là một trận pháp đại sư?" Diệp Huyền cười nhạt, hắn đã qua loa xem qua, cấm chế trên tế đàn này vô cùng mạnh mẽ, so với trước hắn ở không gian bí ẩn gặp phải hết thảy cấm chế đều mạnh hơn nhiều, nhưng cũng không phải là không có hy vọng mở ra. Nếu Diệp Thiều muốn thử, vậy thử tòa tế đàn của chúng ta.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 Những tế đàn này đến tột cung là làm sao hình thành, bên trong tại sao lại có linh tủy trì, hơn nữa một mực chỉ có vũ hoàng mới có thể mở, vụ đế cháy lại không mở ra. Trong lòng Diệp Huyền không ngừng suy tư, tiêu minh trưởng lão cũng không phải tất cả đều thất bại, không phải có người thành công sao. Đúng lúc này một trưởng lão khác của tiêu gia đột nhiên mở miệng nói. Tiêu minh dững sờ, chợt nở nụ cười. Đúng, ta là quên, người nói chính là thiên tài của huyền vực nguyệt thần cung A, tên tự hồ gọi là công chủ thanh có người nói thành công tiến vào tế đàn hạch tâm, có điều đó là chuyện ở trước khi chúng ta đến. hơn nữa đều là người khác truyền ngôn mà thôi, thật không có mấy người trông thấy. Người... cái gì? Nguyệt Thần Cung. vẻ mặt của Diệp Huyền lập tức kích động lên, từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, đột nhiên nắm lấy Tiêu Minh, hai con mắt ác liệt nói: người nói cái gì? cái gì thiên tài Nguyệt Thần Cung? trong lòng Diệp Huyền cuộn lên sóng to gió lớn, Nguyệt Thần Cung, thế lực dưới trắng sao Nguyệt Vũ Đế, năm đó sao Nguyệt Vũ Đế danh thanh Nguyệt Chính là xuất thân Nguyệt Thần Cung cũng là cung chủ đời này của Nguyệt Thần cung. Tiêu Minh bị giáng dấp kích động của Diệp Huyền dọa sợ nói: "Là Nguyệt Thần cung, nghe nói Nguyệt Thần cung này là một trong các thế lực đỉnh phong của huyền vực, mà người tiến vào tế đàn trung tâm kia, là thiên tài của Nguyệt Thần cung, mới có 28 tuổi cũng đã là Vũ Hoàng Tam trọng, tên là Công chủ Thanh, có điều những thứ này đều là chúng ta từ trong miệng người khác nghe tới, còn đến tột cùng có người này hay không, chúng ta đều chưa từng nhìn thấy." "Công chủ Thanh." Diệp Huyền rơi vào trầm tư, trái tim làm thế nào cũng không thể bình tĩnh.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 Minh nhọc nhằn khổ sở nói nửa ngày Diệp Huyền lại cái gì cũng không nghe lọt tai, không chỉ muốn thử nghiệm, hơn nữa thử nghiệm vẫn là cái khó nhất. Bọn họ làm sao biết, Diệp Huyền thật vất vả mới có hy vọng hỏi thăm tin tức của Giao Nguyệt Vũ Đế, làm sao sẽ bỏ qua cho một cơ hội như vậy. Bạch, chỉ chốc lát sau, Diệp Huyền lập tức rơi xuống ở trước tế đàn trọng yếu. Không có chút do dự gì, hắn bắt đầu phân tích cấm chế trên tế đàn. Dựa theo tiêu minh nói, cấm chế nơi này, hiển nhiên là có hạn chế có thể làm cho Cửu Thiên Vũ Đế cũng không thể dùng ma lực phá tan, cấp bậc tuyệt đối vô cùng cao. Lấy tu vi của Diệp Huyền bây giờ, muốn dựa vào ma lực phá tan là không thể, phương pháp duy nhất chính là lợi dụng bản thân kết cấu cấm chế đối với hắn tiến hành phá giải. Mà ở thời điểm Diệp Huyền phá giải cấm chế, cử động của hắn cũng hấp dẫn cường giả trên tế đàn khác. Ồ, lại có người đi tới tế đàn trung tâm, cái kia không phải ngay cả Vũ Hoàng Tam Trọng cũng không phá được sao? Tế đàn trung tâm này có thể nói là tế đàn quan trọng nhất của nơi này.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 sắc thực là vũ vương. chuyện này, mọi người cảm giác trong lòng như có mười ngàn con kiến lao nhanh qua, trong nháy mắt ngổn ngang. cũng không biết là thiên tài của thế lực nào, chỉ là vũ vương dĩ nhiên cũng muốn đi phá giải cấm chế trên tế đàn. đã phủ ở đây lâu như vậy, còn chưa từng nghe qua vũ vương có thể phá giải bất luận cấm chế nào, càng không cần phải nói ở tế đàn mạnh nhất. tiểu tử kia phòng chừng là đi tới quan sát, kha kha, chờ xem, rất nhanh hắn sẽ ảo não rời đi. trên tế đàn phía dưới, vũ hoàng của các thế lực lớn đều mở miệng cười. Hiển nhiên đối với Diệp Huyền có thể phá tan tế đàn kia hay không là không có chút xem trọng nào, càng không để ở trong lòng. Võ giả như tiểu tử kia muốn thử nghiệm phá giải tế đàn, cho tới nay đều không hiếm thấy. Lần này sở dĩ hơi gợi ra một chút náo động, chỉ là tu vi của tiểu tử kia thực quá thấp một chút. Hừ, Huyền Diệp kia tự coi mình ở trên trận pháp trình độ không yếu, lại muốn thử nghiệm tế đàn số một, quả thực là điên rồi. Chúng ta chờ chế diễu đi. Đối lập những thế lực chưa từng gặp Diệp Huyền kia, Thiên Đô phủ ý chỉ ra tộc. Lưu Tiên Thành Long ra, còn có đám người Đao Minh Hoàng, trong lòng cười gắn không ngớt, trong ánh mắt tràn ngập ý diễu cợt. Lúc này Diệp Huyền ở trên tế đàn, là hoàn toàn không để ý đến ngoại giới nghị luận, tâm thần của hắn đã hoàn toàn tập trung ở trên cấm chế trước mặt. Huyền thức cùng thần thức của hắn vừa mới rót vào, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ nghiêm túc. Cấm chế thật huyền diệu, các loại đường vân thâm màu tối nghĩa, dĩ nhiên để thiếu gia ta có một loại cảm giác hoa cả mắt. Trong lòng Diệp Huyền âm thầm hoảng sợ. Chương 1297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 cùng hệ thống của thiên huyền đại lục bây giờ là tuyệt nhiên không giống. nếu như đổi làm trận pháp đại sư phổ thông đến, e sợ chỉ liếc mắt nhìn, liền liên tục xô tay, khó có thể tiếp tục. cho dù là đổi thành diệp huyền kiếp trước, cũng sẽ rất đau đầu. nhưng kiếp này, diệp huyền ở phú quang bí cảnh từng trải qua hệ thống tân cầm chế, đối với phương diện cầm chế tầm mắt cùng trình độ, đã hoàn toàn vượt lên kiếp trước. những cầm chế này, hoàn toàn khác biệt cầm chế trận pháp ở thiên huyền đại lục, thuộc về một tân hệ thống, không thể dùng phương pháp bình thường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 Từ chúng ta nơi này trận pháp đại sư không nhiều nhưng cũng có mấy cái mục cấm kia chính là một trận pháp đại sư bắt dai nhưng coi như là hắn cũng không cách nào thông qua cấm chế phá giải người này muốn vũ vương cũng muốn phá giải cấm chế không phải ý nghĩ kỳ lạ sao bên ngoài rất nhiều vũ hoàng nhất trọng nhị trọng trong lúc rảnh rỗi tất cả đều chơi cười thậm chí có người còn nhắc nhở vũ vương dưới chướng của mình tương lai làm việc tuyệt đối không thể học tên kia biết rõ không thể làm còn cố này không phải kiên trì cũng không phải chấp nhất Đó là ngốc, đầu óc bị lừa đá. Người của Tiêu gia liên tục cười khổ, bị nhiều vũ hoàng chỉ điểm như vậy, nếu như Diệp Huyền là con cháu Tiêu gia bọn họ, e sợ Tiêu Minh đã sớm đi tới sách cổ xuống. Nhưng Diệp Huyền là khách khanh của Tiêu gia, đám người Tiêu Minh cũng chỉ có thể tiếp tục nhìn Diệp Huyền ở trên tế đàn hạch tâm hồ đồ. Trong đại dương cấm chế, tâm thái của Diệp Huyền ổn định, không kiêu không vội, từ từ phân tích, thận trọng như một cái máy. Đầy đủ năm cái canh giờ trôi qua, Diệp Huyền không ngừng phân tích, lúc này mới thoáng đình chỉ.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 Sau đó Diệp Huyền lại căn cứ 30 lớp cấm chế này, bắt đầu phân tích toàn bộ cấm chế trận pháp. Theo Diệp Huyền, bất luận đồ vật gì, bất kể là trận pháp, cấm chế, phù chú, đan dược, thậm chí võ học, đều là giản lược đến phồn, từ dễ đến khó. Chỉ cần nắm giữ đồ vật trụ cột nhất, sau đó học tập tất nhiên là làm ít mà hiệu quả nhiều. Quả nhiên, Diệp Huyền ở năm canh giờ trước mới phá tan 30 cấm chế, lại ở canh giờ thứ nhất liền phá giải ra 100 cấm chế. Canh giờ thứ hai, 300 cấm chế bị phá tan. Canh giờ thứ ba, tiếp cận 800 cấm chế bị phá tan. Theo càng ngày càng nhiều cấm chế bị Diệp Huyền làm thấu triệt, Diệp Huyền phá giải thời gian càng đi về phía sau càng ít, tốc độ hắn phá giải cũng càng nhanh. Rốt cục, sau một ngày, toàn bộ cấm chế trên tế đàn bị Diệp Huyền phá giải. Vù, một đạo bạch quang mông lung từ trong cấm chế kia tràn ngập ra. Sau một khắc, không chờ Diệp Huyền phản ứng lại, hắn đã bị toàn bộ cấm chế nuốt vào trong đó. Phù phù, vừa tiến vào trong cấm chế. Diệp Huyền liền cảm giác mình rơi vào trong một cái ao, một luồng khí thức linh tủy cực kỳ kinh người tràn vào huyền mạch của hắn, đồng thời bắt đầu không tự chủ được cải tạo kinh mạch. Đây là linh tủy trì, quả nhiên là linh tủy trì. Trong lòng Diệp Huyền lập tức kích động lên, thời điểm kiếp trước, hắn cũng từng chiếm được một ít linh tủy dịch, đối với linh tủy dịch công hiệu là cực kỳ lý giải. Hắn theo bản năng vận chuyển cửu huyền ngạo thế quyết tu luyện, xì xì. Ở trong nháy mắt Diệp Huyền vận chuyển cửu huyền ngạo thế quyết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 chỉ là sắc mặt của Diệp Huyền đã hoàn toàn trắng bạch, không có nửa điểm màu máu, cái chán càng có mồ hôi hột lớn trường hạt đậu lăn xuống, linh tủy trì thật nồng nặc, linh tủy dịch thật là đáng sợ, Diệp Huyền biết linh tủy dịch ở quá trình cơ thể tu luyện là sẽ có một ít đau đớn, hơn nữa linh tủy dịch càng thuần khiết, càng dày đặc, như vậy cảm giác đau đớn liền càng mạnh, thế nhưng cấp trước Diệp Huyền tiếp xúc qua mấy lần linh tủy dịch, tuy cũng có chút đau đớn, nhưng không có bất kỳ lần đau đớn nào có thể so sánh được với lần này thậm chí ngay cả một nửa lần này cũng không có. Diệp Huyền dám khẳng định, nếu như không phải cửu chuyển thánh thể của hắn đạt đến lục chuyển, cường độ nhục thân tiếp cận cửu thiên vũ đế, vừa rồi cỗ dao đốn kia sẽ trực tiếp xé rách thân thể của hắn, khiến cho hắn tan xương nát thịt, cũng khó trách cấm chế của tế đàn ở ngoài, Vũ Hoàng Tam Trọng bình thường không cách nào mở ra, nếu Vũ Hoàng Tam Trọng phổ thông tiến vào trong linh tủy trì, tuyệt đối là không sống được. Vì lẽ đó bọn họ không thể phá tan cấm chế đối với bọn họ mà nói, kỳ thực là một chuyện tốt.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 Dựa theo nồng độ của linh tủy trì trong mỗi tế đàn đều không giống nhau đến xem, nói rõ mỗi tế đàn đánh vỡ cấm chế tiến vào linh tủy trì cũng không giống nhau, như thế xem ra, đồng nhất tế đàn tiến vào linh tủy trì cũng chưa chắc sẽ giống như đúc. cũng có thể công chủ Thanh kia tiến vào linh tủy trì, nhưng đã rời khỏi rồi. Diệp Huyền suy nghĩ kỹ mấy khả năng, nhưng bất kể là khả năng nào, hiện tại hắn đều chứng thực không được, chỉ có thể toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Trong linh tủy trì, Diệp Huyền khoanh chân ở trong đó, bắt đầu toàn lực tu luyện.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 Linh tủy dịch ở nơi này cũng không biết là làm sao hình thành, độ tinh khiết cao, vượt xa kiếp trước Diệp Huyền gặp hết thầy linh tủy dịch, căn bản không cần hắn hết sức đi hấp thu, cơ thể hắn cũng đang nhanh chóng lột xác. Chỉ có điều linh tủy dịch chỉ có thể cải tạo thân thể cùng Huyền Mạch, thế nhưng võ giả đột phá cần thiết thiên địa huyền khí, lại không phải linh tủy chỉ có thể bổ sung. Bất quá đối với Diệp Huyền mà nói, này không phải là vấn đề. Một đống huyền thạch trung phẩm dồn dập bị hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra. Sau đó ở dưới linh tủy trì thôi thúc hóa thành thiên địa huyền khí nồng nặc, điên cuồng tràn vào thân thể Diệp Huyền, thậm chí không cần Diệp Huyền hết sức hấp thu. Đùng, kèm dẹn sau một nén nhang, Diệp Huyền liền cảm giác huyền hải của mình chấn động mạnh một cái, như có món đồ gì bị đánh vỡ, toàn bộ huyền hải bỗng nhiên khuếch tán ra, bành trướng một vòng. Vậy thì đột phá cấp 7 tam trọng, Diệp Huyền mang theo kinh hỉ. Tuy hắn sớm đã đột phá đến cấp 7 nhị trọng đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào cấp 7 tam trọng. Thế nhưng vì không cho mình sau này tu luyện lưu lại độ khó, Diệp Huyền cũng không có mạnh mẽ để cho mình đột phá. Trải qua khoảng thời gian này chiến đấu cùng khổ tu, bây giờ tiến vào linh tủy trì, tu vi của hắn ngay lập tức bước vào cấp 7 tam trọng, căn bản không cần hắn hết sức đi đột phá. Toàn bộ quá trình hoàn toàn là nước chảy thành sông, không có nửa phần đình trệ. Đương nhiên nếu như không phải bởi vì có linh tủy trì trợ giúp, Diệp Huyền ở bên ngoài muốn đột phá, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm như hiện tại, tất nhiên còn có thể tiêu hao một phen tinh lực chỉ là vẻn vẹn đột phá cấp 7 tam trọng đối với Diệp Huyền mà nói, vẫn chưa thỏa mãn. Ở trong linh tủy trì, Diệp Huyền tiếp tục toàn lực tu luyện. Chương 1299, đột phá vũ hoàng 2. Ao ao ao. Lượng lớn huyền thạch trung phẩm biến thành thiên địa huyền khí, như một đạo trường long, không ngừng tràn vào trong cơ thể Diệp Huyền, kết hợp với linh tủy trì không ngừng cải tạo cơ thể hắn, làm cho tu vi của Diệp Huyền lấy một tốc độ kinh người không ngừng tăng lên. Dùng tốc độ lấy mắt thường cũng có thể thấy được tăng cao tu vi, này không có chút khoách đại nào.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 Tiến vào trong tế đàn trước, có một ít vũ hoàng không khỏi lầm bầm nói, một mặt khó có thể tin, phải biết, tuy bọn họ không có thời khắc quan tâm Diệp Huyền, nhưng Diệp Huyền chỉ là một vũ vương, muốn từ trên tế đàn hạ xuống, là tuyệt đối có thể cảm ứng được. Cũng chi, ở đây có nhiều con mắt quan tâm tiểu tử kia như vậy. Nhưng sự thực là, ở đây nhiều người như vậy, căn bản không ai nhìn thấy Diệp Huyền từ trên tế đàn bay xuống, mà Diệp Huyền lại quỷ dị biến mất ở trên tế đàn. Điều này nói rõ cái gì? Dù rất nhiều người nội tâm không muốn tin tưởng nhưng mặc kệ như thế nào, trong lòng mọi người đều chỉ có thể nghĩ đến một khả năng, là tiểu tử kia đã tiến vào trong tế đàn. Một vũ vương, dĩ nhiên phá tan cầm chế mà ngay cả vũ hoàng tam trọng cũng không thể phá, tiến vào linh tủy chỉ chủ yếu nhất. khả năng này, để trái tim tất cả mọi người thịch thịch nhảy lên. xoạt xoạt xoạt, trong khoảng thời gian ngắn, các vũ hoàng nguyên bản ở trên tế đàn nhàn dỗi tẻ nhạt, giờ khắc này tất cả đều điên cuồng lao tới tế đàn trung tâm. tế đàn trung tâm vốn không có một bóng người, trong nháy mắt liền bị vây đến nước chảy không lọt. Những vũ hoàng kia từng cái từng cái bắt đầu toàn lực phá giải. Trong linh tủy trì, Diệp Huyền tự nhiên không biết tình hình ngoại giới, vẫn không ngừng tu luyện. Lúc mới bắt đầu, Huyền Thạch Trung phẩm còn đủ để chống đỡ hắn tu hành. Nhưng dần dần, Diệp Huyền lại phát hiện trong Huyền Thạch Trung phẩm ẩn chứa thiên địa huyền khí đã không đủ. Tu luyện cửu huyền ngạo thế quyết, hắn mỗi một cảnh giới đột phá đều vượt xa võ giả bình thường mấy lần, thậm chí mấy chục lần thiên địa huyền khí. Tuy thiên địa huyền khí trong Huyền Thạch Trung phẩm nồng nặc, vũ hoàng phổ thông cũng có thể hấp thu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 Bao quát thiên mạch cũng tràn ngập huyền nguyên, đã đến một loại trạng thái không cách nào tiếp tục tăng lên, cấp 7 tam trọng đỉnh phong, vậy thì đến cấp 7 tam trọng đỉnh phong. Trong lòng Diệp Huyền lẩm bẩm, tuy trước hắn có thể bất cứ lúc nào đột phá cấp 7 tam trọng, nhưng muốn bước vào cấp 7 tam trọng đỉnh phong, chí ít cũng cần mấy tháng, thế nhưng ở dưới sự giúp đỡ của Linh Tủy Trì, hắn vẹn vẹn tiêu hao mấy ngày, cũng đã đạt đến cảnh giới này. Sau đó Diệp Huyền đối mặt, là cười Hải Vũ Hoàng. có muốn đột phá hay không? Diệp Huyền rơi vào do dự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 căn bản không đủ để chống đỡ hắn bước vào cảnh giới vũ hoàng. Trong lòng Diệp Huyền cả kinh, hắn lập tức hiểu được, nơi này là linh tủy trì, xung quanh thiên địa huyền khí cực kỳ ít ỏi, căn bản không có cách để hắn đột phá. Một khi hấp thu không được đầy đủ thiên địa huyền khí, tất nhiên sẽ dẫn đến hắn đột phá thất bại, đến lúc đó không chỉ cảnh giới rơi xuống, càng sẽ làm mất đi cơ hội bước vào vũ hoàng. Đây đối với một võ giả mà nói, là một sự tình cực kỳ nghiêm trọng. Có điều tuy trong lòng Diệp Huyền kinh hãi, nhưng không hoang mang, hắn khoát tay một khối huyền thạch cực phẩm bị hắn thả vào trong nước xoáy bảy màu, răng rắc răng rắc, huyền thạch cực phẩm ở trong vòng xoáy lập tức nát tan ra, một loại thiên địa huyền khí giống như chất lỏng màu nhũ bạch tinh khiết, ngay lập tức tràn vào trong thân thể Diệp Huyền. Huyền thạch cực phẩm chính là một loại nghịch thiên nhất trong huyền thạch, thiên địa huyền khí tinh khiết ẩn chứa trong đó, ngay cả Cửu Thiên Vũ Đế cũng có thể hấp thu, cho dù là một khối huyền thạch cực phẩm nhỏ, cũng có thể nói là chí bảo, càng không cần phải nói to bằng đồng người, có thiên địa huyền khí bổ sung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 Các loại quy tắc không gian huyền diệu ở trong đầu của hắn hiện lên, một ít địa phương kiếp trước hắn không thể làm rõ. Giờ khắc này, ở dưới lực lượng không gian tắm rửa, nhất thời như thể hồ quán đỉnh rõ ràng lên. Cỗ không gian rung động này vẫn kéo dài một phút, lúc này mới hoàn toàn biến mất, mà vòng xoáy huyền nguyên bảy màu trên đỉnh đầu Diệp Huyền cũng tiêu tán theo. Bạch, Diệp Huyền khoanh chân ở trong linh tủy trì, đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo ánh sáng như tia chớp, trong nháy mắt hắn xẹt qua chân trời. Ha ha, đột phá! Rốt cục đột phá, Diệp Huyền bay người lên, trong miệng thét dài, kích động đến nước mắt cũng suýt chút nữa chảy xuống. Sau khi sống lại, qua nhiều năm như vậy, hắn rốt cục lần nữa trở lại cảnh giới Vũ Hoàng, tuy chỉ là bắt dài nhất trọng, nhưng đột phá đến Vũ Hoàng, dĩ nhiên đại biểu hắn bước vào một độ cao mới, ao ao ao. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, từng đạo từng đạo pháp tắc không gian rõ ràng, như sóng gợn ở bên người hiện lên. Những sóng gợn này, rõ ràng trong suốt, Huyền Diệu tối nghĩa, đại biểu lực lượng không gian hoàn chỉnh. So với những vũ hoàng tam trọng đỉnh phong kia còn muốn thấu triệt cùng đáng sợ hơn. Hả? Sau khi đột phá, toàn bộ linh tủy trì ở dưới cảm ứng của Diệp Huyền, ngay lập tức trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, nhưng hắn chợt cảm giác được một tia không đúng. Trong ao này, tự hồ ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, đang thong thả xâm nhập thân thể của hắn, ăn mòn cơ thể hắn. Nguồn lực lượng này, cực kỳ mịt mờ cùng nhỏ bé, trước đó thời điểm hắn hấp thu, căn bản không phát hiện được, mãi đến khi hắn đột phá đến vũ hoàng, huyền thức Thần thức đều bước vào bát phẩm, mới phát hiện dị dạng. Đây là lực lượng gì? Diệp Huyền kinh hãi, Huyền thức cùng thần thức cấp tốc quét hình, nhất thời ngơ ngác phát hiện trong thân thể của hắn đã hoàn toàn bị nguồn lực lượng này tràn ngập, huyền mạch, huyền nguyên thậm chí trong huyền hải đều tràn ngập lực lượng này, như có như không. Nếu cẩn thận nhận biết, Diệp Huyền lập tức từ trong nguồn lực lượng này cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng tà ác, đồng thời nguồn lực lượng này còn đang không ngừng lan tràn, từ từ rót vào đầu óc của hắn muốn cùng linh hồn của hắn dung hợp, tuyệt đối không thể để cho nguồn lực lượng này chiếm cứ linh hồn của mình. trong lòng Diệp Huyền lập tức kinh hãi, vận chuyển cửu huyền ngạo thế quyết nỗ lực bức nguồn lực lượng này ra ngoài. ở dưới cửu huyền ngạo thế quyết vận chuyển, nguồn lực lượng kia rõ ràng hiện ra, hóa thành một luồng khí lưu màu đen, trải rộng thân thể của hắn ở khắp mọi nơi. chỉ là mặc cho Diệp Huyền làm sao thôi thúc cửu huyền ngạo thế quyết, nhưng chỉ có thể để nguồn lực lượng này hiện hình, mà không cách nào bức ra. mà tựa hồ cảm giác được cử động của Diệp Huyền. Lực lượng kia nguyên bản ngủ đông lập tức điên cuồng phun trào, hóa thành một con rắn độc ăn mòn về phía đầu óc của hắn.